hội họa trình độ cùng nhân phẩm tán thành. Ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm này phân trọng trách. Hắn đây là lo lắng triệu như hy hi không hiểu trong đó lợi hại quan hệ, cố ý đề điểm một chút. Triệu như hy nguyện ý làm này bình phán giả tự nhiên hảo. Nếu không muốn, cũng có thể ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện nàng khiêm tốn cùng đạo đức tốt. Không thể không nói, thầy cho hai người tâm hữu linh tê triệu như hy nháy mắt đã hiểu hắn này phân dụng tâm lương khổ. Nàng triều hoàng cung phương hướng hành lễ, Nói, đa tạ hoàng thượng nâng đỡ. Chỉ là chi vi mới cùng sư phụ học họa nửa năm, tuy nhận được hoàng thượng ân điển được lần này thi đấu đệ nhất, nhưng chi vi họa kỹ còn không thành thục, còn cần nhiều hơn nghiên cứu, nỗ lực luyện tập. Mặt khác, hội họa giới tiền bối đông đảo, rất nhiều tiền bối thành danh đã lâu, chi vi tuổi còn nhỏ, tư lịch còn thấp, sao có thể lướt qua rất nhiều tiền bối đi làm này thi đấu bình phán giả đâu. Hoàng thượng cất nhắc, chi vi thể chịu, Khang thời lâm đối tạ công công gật đầu nói, nàng nói cũng có đạo lý. Người trở về liền thay chúng ta khái tạ hoàng thượng, hoàng thượng tâm ý chúng ta thởi chó lãnh. Bất quá chi vi tuổi con nhỏ, chạm đến quá cao, không thua gì phùng sát. Khó được như vậy một viên hạt giống tốt, vẫn là làm nàng hảo hảo phát triển đi. Nô tài nhất định đem khô một tiên sinh cùng chi vi cô nương nói chuyển cáo cho hoàng thượng. Tạ công công nói, nhìn khang thời lâm cùng triệu như hy liếc mắt một cái. Thấy khang thời lâm tựa hồ không có hiểu ý, hắn chỉ phải nói rõ, lúc trước khô một tiền sinh chính là dẫn hoàng thượng một bức chi vi cô nương họa. Hoàng thượng nói, nếu chi vi cô nương hôm nay họa, 5 vị bình phán giả đều đánh thập phần, nghĩ đến tất nhiên thập phần xuất sắc. Không bằng liền hiến này một bước đi. Khang thời lâm nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Hôm nay người dự thi họa, buồn hẳn là từ quốc tử giám thống nhất thu hồi tới bảo quản. Công bố thứ tự sau còn muốn trưng bày nửa tháng, lúc này mới trả về họa tác giả. Chỉ là Triệu Như Hi tuyên bố lui tái, lập tức liền đem bức họa cuộn tròn lên mang đi. Hiện tại đều còn ở Triệu Như Hi trong tay đầu. Triệu Như Hi vội nói, kia bức họa ở ta trong phủ. Ta làm người đi mang tới, làm phiền công công thay ta dâng lên đi. Khang thời lâm chờ Triệu Như Hi tự mình tỏ thái độ, lúc này mới mở miệng nói, Hoàng thượng muốn kia bức họa. Tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá Hoàng thượng đã tuyên bố chi Vi là thi đấu đệ nhất danh, kia hết thể phải ấn quy cụ làm, chi Vi kia bức họa đến trước triển lãm nửa tháng, lại từ Hoàng thượng thu hồi đi. Tạ công công người đem ta lời này cùng Hoàng thượng bẩm một bẩm, nhìn xem Hoàng thượng nói như thế nào. Là, nô tài nhất định đem khô một tiên sinh nói chuyển cáo cho Hoàng thượng. Tạ công công nói, bất quá hội họa triển lãm không nhanh như vậy. Người dự thi họa xong họa liền đi rồi, này đó họa còn đều là từng chương giấy, đến phiếu hảo phía sau nhưng treo lên tới triển lãm. Khang thời lâm rất là hiểu biết tiêu khất nóng lòng xem họa tâm tình. Đem sự tình nói rõ ràng, hắn liền không ngăn cản tiêu khất lấy vẽ. Hắn nói, mặc kệ nói như thế nào, kêu bức họa đều là hoàn thượng. Chi vi ngươi gọi người đi lấy đến đây đi. Triệu như hi gật gật đầu, phân phó thanh phong lánh mã thắng vợ chồng trở về lấy họa. Tạ công công bắt được hòa cáo tử rời đi, triệu như hy cũng đi theo cáo tử trở về nhà. Trở lại trong cung, tạ công công đem khang thời lầm cùng triệu như hy nói một chữ không lẩu mà cùng tiêu khất thuật lại một lần. Tiêu khất gật đầu khen, là cái minh bạch người. Biểu thúc ánh mắt, vĩnh viễn là tốt như vậy. Tạ công công cũng là cái yêu thích tranh hiểu hòa người, nếu không lại chịu tín nhiệm cũng không biện pháp đại biểu hoàng thượng đi tham gia đấu giá hội. Dùng nhiều tiền trụ được một bức hoàng thượng thấy cũng chưa gặp qua họa tác. Từ họa cặp người, hắn đối Triệu Như Hi cũng là cực thưởng thức. Hắn không khỏi thấy Triệu Như Hi nói chuyện, có thể họa ra như vậy họa tác người, chi vị cô nương lại há là vật phàm. Tức là lòng có khe rẽ, lòng có trí lớn người. Tiêu khất gật gật đầu, nếu hai thầy trò không muốn làm này bình phán giả, vậy ở khắc phương diện bồi thường Triệu Chi Vi đi. Triệu Nguyên Huân ban đầu cái kia sai sự không phải bị chấm trên sao? Ngươi đi xem, có cái gì thích hợp hắn sai sự. Chờ tuyển ra tới, thông chi hắn qua năm liền tới thượng kém. Nói đến cùng, này phiền phái là Bình Dương quận chúa gây ra. Mà Bình Dương quận chúa là cận phi người, cũng là hắn đường muội Này hai người đã làm sai chuyện, hắn dù sao cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Ai ra, tuy bình bá nghe thấy cái này tin tức, không chừng nhạc thành cái dạng gì đâu. Hắn quả thật là dưỡng cái hảo nữ nhi tạ công công thấu thú địa đạo. Triệu Như Hi cũng không biết nàng cự tuyệt làm bình phán giả, hoàng thượng liền cho nàng tra bồi thường cái sai sự. Ngay hôm sau, nàng thu được hệ thống tích phân bà báo, trí tuệ giá trị 1.000. Triệu Như Hi cao hứng không được. Quả nhiên vẫn là tham gia thi đấu có lời. Đáng tiếc sau này nàng đều không thể tham gia hội họa thi đấu. Nhưng không có hội họa thi đấu, còn có khoa cử khảo thí A. Nàng đọc sách càng dụng công. Tiêu lệnh diễn biệt viện. Hắn hỏi cấp dưới, Bình Dương quận chúa nơi đó, trà đến như thế nào? Triệu Như Hy bên người, vẫn luôn đều có tiêu lệnh diễn phái người tồn tại. Chỉ là vì không đề cập nàng riêng tư, đều là xa xa đi theo, chỉ vì bảo hộ an toàn của nàng. Triệu Như Hy cùng Cần Phi, Bình Dương quận chúa mâu thuẫn, cùng với Triệu Như Hy ở hội họa thi đấu khi tao ngộ, tiêu lệnh diễn đều giành mạch. Triệu Như Hy là cái thông minh, có khả năng người, năng lực không ở chính mình dưới. Tiêu lệnh diễn đời trước ở trên tay nàng ăn qua bẹp, đối điểm này có nguyên vẹn nhận thức. Bởi vậy ở triệu như hy cùng Cần Phi, Bình Dương quận chúa có mâu thuẫn thời điểm, hắn không có nhúng tay, hắn tin tưởng triệu như hy là sẽ không có hại. Liên tính tại đây một ván trung triệu như hy lựa chọn vì đại cục nén lín dận, tiêu lệnh diễn tin tưởng trở về sau hắn cùng tiêu lệnh phổ đại cục nắm, nhất định có cơ hội thế nàng lấy lại công đạo, cho nên cũng không có vội vã ra tay. Triệu Như Hy đi tham gia thi đấu khi, hắn là rất muốn đi hiện trường quan khán. Hắn tơ lụa cửa hàng liền ở hội họa nơi thi đấu bên cạnh, hắn trực tiếp đứng ở lầu 2, là có thể đem phía dưới sở hữu tình hình đều thu hết đáy mắt, rất là phương tiện. Nhưng bởi vì tiêu khất đối Triệu Như Hy chú ý, cùng với Cẩn Phi cùng Triệu Như Hy ân oán hắn xuất hiện ở tơ lửa phô lầu 2, liền dễ dàng bị người cảm thấy được hắn đối trận thi đấu này chú ý. Một khi có hoài nghi, Xuống chút nữa thâm tra, hắn cùng triệu như hy quan hệ không chuẩn liền bại lộ ra tới. Lúc trước đúng là bởi vì hắn cùng triệu như hy tại lý luận thượng không tồn tại bất luận cái gì giao thoa cùng ích lợi quan hệ, bọn họ mới có thể thường xuyên gặp mặt mà không bị người phát hiện. Cho nên hắn không đi hội họa thi đấu hiện trường, mà là xuất hiện ở bắn ngự thi đấu nơi sân. Nhưng hắn không đi hiện trường, lại phái người đi. Đối với lúc ấy phát sinh sự, hắn biết được giành mạch. Tiêu khất cố Cần Phi, không có trực tiếp trừng phạt Tiêu Dư Nguyệt. Cần Phi tuy triệt Tiêu Dư Nguyệt thư viện quản lý giả trước, nhưng Tiêu lệnh diễn vẫn là cảm thấy không đủ, phải cho Tiêu Dư Nguyệt xử điểm ngang chân. Thuộc hạ liền đem Tiêu Dư Nguyệt trong nhà sự nói. Bất quá cũng không phải cái gì đại sự, tất cả đều là lông gà vỏ tỏi. Tiêu Dư Nguyệt là của chúa, lại nịnh bợ thượng Cần Phi, nàng quận mã cũng không dám sang bậy. Bởi vậy gia đình còn tính hòa thuận. Ngươi trong khoảng thời gian này liền nhìn chằm chằm nàng đi, chỉ cần có cơ hội liền cho nàng sử cái ngang chân, tóm lại đừng làm cho nàng trôi chạy. Tiêu lệnh diễn phân phó nói. 452 chương 450 truyền khai. Chương 450 truyền khai. Kế tiếp thời gian, Tiêu Dương Nguyệt liền phát hiện mọi chuyện không thuận. Đầu tiên, hậu cung cung vụ tuy từ sầm quý phi xử lý, nhưng nhân cẩn phi được sùng ái cuối năm cùng đầu năm trong cung chiêu đái nội mệnh phụ cùng ngoại mệnh phụ nhóm tiểu hiến, đều là từ sầm quý phi cùng cẩn phi cùng nhau chủ trì thu xếp. Tiêu Dương nguyệt bởi vì chịu cẩn phi trong dụng, lại là hoàng thượng đường mội, thân phận đặc thù, cũng sẽ giúp đỡ cẩn phi cùng nhau đoạt quyền cùng thu xếp hiến hội mọi việc. Thượng đức trưởng công chúa tuy là công chúa, hoàng thượng thân Muội muội lại lười đến tham dự hậu cung này đó phi tử tranh quyền đoạt lợi, luôn luôn không dính loại sự tình này. Nhưng năm nay Hoàng thượng bực Cẩn Phi, chỉ kêu sầm quý phi một người chủ trì yến hội. Cẩn Phi chính mình đều mất đi cái này quyền lợi, tiêu dương nguyệt càng là liền biên đều dính không thượng. Phải biết rằng, thu xếp chủ trì yến hội, không riêng chỉ là làm một chuyện mà thôi, càng là hướng vào phía trong ngoại chuyện đệ một cái tin tức, đó chính là ai được sủng ai ai thất sùng. Cứ việc Cẩn Phi biết Hoàng thượng kiên kỵ sầm ra quyền thế, sẽ không thật sự sùng sầm quý phi, không chuẩn chỉ là làm làm bộ ráng lại vẫn là hận đến ngứa răng trực tiếp liền Yến hội thiệp mời đều không phái cấp tiêu Dương Nguyệt càng là ở trong yến hội hướng đại gia tỏ vẻ tiêu Dương Nguyệt không hề làm kinh thành nữ tử thư viện xử lý giả lúc này Bình Dương quận phủ năm sau chúc Tết nối liền không dứt tình hình rốt cuộc nhìn không thấy hoàn toàn là trước cửa vắng vẻ ngựa xe Hy liên quan trong kinh năm sau các phủ tổ chức Yến hội cũng không lớn để thiệp mời cấp tiêu Dương Nguyệt tiêu Dương Nguyệt chân chính nếm tới rồi cái gì gọi người tình ấm lạnh Cái này cũng chưa tính, nhà nàng khai mấy cái cửa hàng cũng xảy ra vấn đề. Đầu tiên là tơ lũa cửa hàng cung hóa thương tỏ vẻ hàng hóa khăn trương, cung ứng hàng hóa số lượng đại đại hạ thấp không nói, hảo chút tươi sáng nhan sắc tơ lụa đều nói đoạn hóa, vô pháp cung ứng. Đó là mặt khác không tươi sáng, cũng để ra giá. Mặt khác cửa hàng cũng lần lượt ra mấy vấn đề này. Tiêu Dương Nguyệt còn không có đem mấy vấn đề này giải quyết rớt, hậu viện lại nổi lửa. Mỗi năm đầu năm quận phủ đều phải làm miến hội, năm nay nàng cắn răng cũng làm, tự mình tới cửa đi thỉnh một ít người tới tham gia yến hội. Kết quả thật vất vả có chút khách nhân mà không dưới mặt mũi, gánh không dậy nổi thế lực mắt thanh danh, đến quận chúa trong phủ tới dự tiệc, hai cái xa lạ hài tử khóc rướm nước mà chạy đến cổng lửa tới, nói mẫu thân bị bệnh, muốn tìm tra, nắm quận mã quần áo không bỏ. Đại gia sau khi nghe ngóng, lại là quần mã ở bên ngoài giữa ngoại thất, còn sinh hai đứa nhỏ Lớn nhất Nam Hải tử đều có 10 tuổi. Tiêu Dương Nguyệt luôn luôn lấy quận mã không nạp thiếp trước mặt người khác rào rạt đắc ý. Này hai đứa nhỏ vừa lên môn, trực tiếp làm kinh thành người đều nhìn nàng chê cười. Đều là kêu nha đầu thúi làm hại ta. Tiêu Dương Nguyệt ngã vào nhân sinh thung lũng, không dám đoán hận cẩn phi, càng không dám đoán giận hoàng thượng, chỉ đối triệu như hy hận thấu xương. Nếu là lúc trước triệu như hi không cự tuyệt nàng mời chào nàng cũng sẽ không gọi người đi đối phó triệu như hy. Do đó chọc giận hoàng thượng cùng cẩn phi nương nương, làm nàng rơi xuống tình trạng này. Nàng ban đầu liền tính toán gọi người ở trong yến hội đối phó triệu như hi bại hoại nàng thanh danh. Lúc này càng là hận không thể triệu như hy lập tức thanh bại danh nước ra. Nhưng tuy bình bá phủ lão phu nhân cố tình lúc này bị phong hàn, bị bệnh, tuy bình bá phủ một nhà bốn người lấy hầu bệnh vì tử, cái gì yến hội đều không tham gia, tiêu tiêu dương nguyệt kế hoạch rơi vào khoảng không. Khi thật đây là trời xanh đối tiêu dư nguyệt hậu đãi. Nếu không chịu như hy tới dự tiệc, nàng chân thật làm này đó kế hoạch, an nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn triệu như hy tuyệt đối sẽ không có hại, nhưng tiêu lệnh diễn đối tiêu dư nguyệt trả thù lại là tiêu dư nguyệt không chịu nổi. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Thời gian trở lại tài nghệ thi đấu 3 ngày sau. Ngày nay, quốc tử giám đem ở hội họa thi đấu tiền 10 năm tên đạt được giả danh sách rán ở quốc tử giám ngoài cửa lớn triệu chi vi tên thỉnh lình ở đệ nhất danh. Tiên 10 năm tên họa cũng đều bồi hảo, ở quốc tử giám trước triển lãm thính trưng bày, triệu như hy họa tự nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì hội họa thi đấu ra đường rẽ, mai trung quân trước mặt mọi người nghi ngờ triệu như hy đệ nhất danh cùng khô một tiên sinh, bành quốc gan đám người công chính tính, chuyện này chuyển đến ồn ảo huyên áo. Thi đấu kết thúc không lâu, không có tới quan khán thi đấu người đều đã biết rồi. Tới rồi ngày thứ hai thượng triều, Càng là cả triệu đều biết. Theo này đó lời đồn đãi truyền ra đi, còn có triệu như hy là đấu giá hội thượng 2 vạn 5.000 lượng vô danh họa họa tác giả tin tức. Mọi người đều thập phần kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Cho nên ngày này quốc tử giám triển làm tranh mở ra ra, rất nhiều người liền chen chúc tới, muốn nhìn một chút có thể bán ra 2 vạn 5.000 ngàn lượng bạc, lại bị bành quốc can đám người đánh thập phần họa là bộ răng gì. Tuy nói hai vạn 5.000 lượng họa cùng này bức họa không phải cùng phúc, nhưng đã là cùng cá nhân họa, phong cách, trình độ không sai biệt lắm, đại gia tự nhiên liền đánh đồng. Mà này vừa thấy, tuyệt đại đa số người đều thán phục. Có kia đấu kỵ hiền năng, hoặc nhân triệu như hy thân phận địa vị coi khinh nàng, không muốn thừa nhận nàng họa có bao nhiêu tốt, lại cũng không dám mở miệng phản bác đại gia khen. Chủ yếu là triệu như hy họa khí thế quá đủ, họa kỹ cũng thành thục. Thật sự chọn không ra cái gì thật xấu. Quan trọng nhất chính là hoàng thượng cũng cực thưởng Trệu Chi Vi họa. Hắn không riêng không hối hận hoa 2 vạn 5000 lượng bạc chụp được kia bức họa, còn thường xuyên lấy ra tới cùng các vị đại thần thưởng thức, miệng đầy khen. Qua mấy ngày, vệ quốc công phủ cô nương Tề Nguyên Thiết tiểu yến chiêu đái chính mình tiểu tỉ muội, vừa thấy mặt liền hỏi Triệu Như ngữ nói, "Như ngữ, ngươi có biết hay không ở lần đầu tiên đấu giá hội thượng đánh ra 2 vạn 5000 lượng bạc họa?" Là tỷ tỉ, tỉ ngươi triệu như hy họa Đúng vậy, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói. Ngươi sẽ không cũng không biết đi. Một cái khác hơn quý gia cô nương tiêu tử nghi nói. Triệu như ngữ làm trọng sinh giả, vào kinh thành nữ tử thư viện, tự nhiên là muốn tìm mấy cái đuổi vàng tới ôm. Nhưng nàng thực bắt bẻ, về sau ở chính biến Trung đứng thành hàng thất bại, kết cục thê thả người, nàng không muốn nhiều tiếp xúc, càng sẽ không đi kết giao. Nàng muốn kết giao đều là lấy sau phong cảnh. Bất quá nàng muốn đi kết giao, những cái đó công chúa, quần chúa lại chướng mắt nàng. Tuy bình bá phủ ở vân quý vốn chính là cái lót đế, triệu như ngữ vẫn là nhị phòng người, nàng bị ôm sai thân thế chuyển đến mỗi người đều biết, mọi người đều biết nàng nguyên là ở nông thôn cô nương. Huyết mạch thấp hèn, trời xuôi đất khiến hạ mới làm tuy bình bá phủ tiểu thư. Hơn nữa công chúa, quần chúa nhóm ban đầu liền có chính mình một đám ủng độ Những cái đó ủng độn tính bài ngoại, triệu như ngự thân phận địa vị quá thấp, thế không tiến nhân ra vòng, tưởng nịnh bỡ nhân ra cũng nịnh bỡ không thượng. Cuối cùng nguyện ý cùng nàng chơi đều là một ít dòng dõi thương đối thấp người. Vệ quốc công phủ địa vị tuy không cao, lại cũng không tính thấp, hơn nữa vẫn là chung lập phái, về sau ở chính biến chung cũng không phải bị thanh toán kia một liệt. Hơn nữa hai phủ còn tính thân thích quan hệ, bởi vậy triệu như ngự chủ động tiến đến tề huyên bên người. Tề huyên cũng không đẩy ra nàng. Triệu như ngữ liền thành tề huyên các nàng cái này cái vòng nhỏ hẹp người. Lao phu nhân ôm bệnh nhẹ, Chu thị hầu bệnh, Triệu như ngữ không có biện pháp tham gia năm mặt lớn nhỏ hiến hội. Nhưng này đó tiểu tỷ mội chính mình thiết tư hiến Triệu như ngữ vẫn là có thể tham gia. 453 chương 451 cùng đời trước không giống nhau. Chương 451 cùng đời trước không giống nhau. Nàng ở cuối năm âm luật thi đấu bắt được đệ tam danh hảo thứ tự. Xem như có chút danh tiếng. Ban đầu đối nàng hờ hứng tiểu tỉ mội nhóm cũng nguyện ý thỉnh nàng tới dự thiệt. Này không, bởi vì triệu như hy tin tức truyền được đến chỗ đều là, triệu như ngữ gần nhất, đã bị này đó tỉ mội vây quanh. Triệu như ngữ ngày hôm trước nghe thấy cái này tin tức khi cũng làng ốc. Nàng trước tiên bọn tới tuy bình bá phủ đi tìm triệu như hi lại bị viên ma mang ngăn lại, nói nhà mình cô nương bị lao phu nhân truyền bệnh khí, cũng được phong hàn Vì bất truyền bệnh khí cấp triệu như ngữ, liền không thấy nàng, thỉnh nàng trở về. Triệu như ngữ không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, chỉ phải sám xịt mà về nhà. Lúc này bị đại gia hỏi, nàng trong lòng trột dạ trên mặt đôi khởi cười nói, ta thật đúng là không biết. Các ngươi đều biết, chúng ta phân ra. Ta muốn đi học, ngũ tỉ tỉ cung đội, muốn học vẽ tranh, muốn đi Bắc ninh giáo những cái đó quan lại vẽ chân dùng, nàng còn muốn tham gia khoa cử. Mỗi ngày vội đến cùng con quay dường như, cho nên chúng ta gặp mặt cơ hội rất ít. Không đợi đại gia hỏi lại, nàng lại nói, nghe thấy cái này tin tức khi, ta trước tiên liền đi hỏi nàng. Nhưng nàng từ ta tổ mẫu nơi đó qua bệnh khí, nhiễm phong hàn, không thấy khách, ta liền không gặp nàng. Đại gia ở trong lòng đem triệu như ngữ xem thường một hồi. Thế huyên nói, này đều mấy ngày rồi, bệnh của nàng hẳn là hảo đi. Chúng ta trong phủ hoa mai khai. Ba ngày sau ta lại thiết cái tiểu hiến, liền chúng ta một ít tỷ muội, ngươi thay ta đem thiệp mời cho nàng đi. Nói, nàng đưa qua một trương tinh mỹ thiệp mời. Chịu như ngữ sảng khoái mà tiếp nhận thiệp mời, bất quá trước đó thanh minh nói, nếu là ta ngũ tỷ tỷ bệnh không hảo, khả năng liền tới không được. kia không có việc gì. Nàng bệnh không hảo, chúng ta tiểu hiến liền sau này dịch. Nào ngay nàng hết bệnh rồi, chúng ta lại khai hiến chính là. Thề huyên nói. Thấy triệu như ngữ không lên tiếng, tiêu tử nghi lông mày một dựng nàng sẽ không điểm này mặt mũi đều không cho đi. Người khác liền tính, chỉ nói vệ quốc công phủ cùng các ngươi trong phủ giao tình, lúc trước vệ quốc công phủ còn vội các ngươi trong phủ không ít vội, cái này tình cảm nàng dù sao cũng phải cấp đi. Đừng một sớm đắc ý liền đã quên thân thích bằng hữu Nàng là tề huyên cứu cứu nữ nhi, biểu tỷ mội hai đánh tiểu một khối lớn lên. Đối với vệ quốc công phủ cùng tuy bình bá phủ chi gian sự, nàng cũng biết không ít. Thế huyên không nói gì, nhưng nàng bình tĩnh nhìn triệu như ngữ, chờ hầu triệu như ngữ tỏ thái độ bộ dáng, liền biết nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Triệu như ngữ cầm thiệp mời tay nắm thật chặt, gật đầu nói, hảo, ta nhất định thuyết phục ngũ tỷ tỷ tới dự tiệc Thế huyên cùng tiêu tử nghi lúc này mới vừa lòng. Lúc này mới có người đề cập, đúng rồi, các người nghe nói sao. Bình Dương quận chúa năm sau liền không xử lý chúng ta kinh thành nữ tử thư viện. Cái gì? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Bình Dương quận chúa không phải cẩn phi nương nương nhâm mệnh sao? Nàng vì sao không xử lý thư viện? Đại gia mồm năm miệng người hỏi. Nghe nói nàng làm chuyện gì, chọc giận cẩn phi nương nương, cho nên cẩn phi nương nương liền thu hồi nàng xử lý quyền. Kêu do ai tới đón thế nàng? Còn không rõ ràng lắm. Tự hồn là cẩn phi nương nương chính mình cũng chưa xác định xuống dưới. Nghe đến mấy cái này nghị luận, triệu như ngữ trong lòng sóng to gió lớn. Đời trước, này đó đều là không phát sinh quá sự. Chẳng lẽ triệu như hy năng lượng lớn như vậy, thế nhưng có thể ảnh hưởng trong cung quyết định sao? Như thế, kia chẳng phải là mọi người vận mệnh đều sắp thay đổi. Trong khoảng thời gian này, triệu như ngữ trong lòng lo lắng tựa như núi lửa, lập tức phun trào ra tới. Nàng cưỡng chế trụ trong lòng không bình tĩnh, nhẫn mại tính tình chờ tiểu hiến tán tịch, liền vội vàng ra vệ quốc công phủ, thẳng đến tuy bình bá phủ. Cũng may nàng không có mất đi lý trí, thông minh mà không có trực tiếp đi gặp triệu như hy, ngược lại cầu kiến chu thị. Lao phu nhân cao ốm, triệu như hy cao ốm, triệu nguyên Huân là thật sự sinh bệnh, chu thị liền không hảo lại cao ốm. Triệu như ngữ cầu kiến, nàng ở thiên đại sảnh thấy nàng. Như ngữ, chuyện gì? Chúng ta này một phủ người bệnh, ngươi không có việc gì thiếu hướng nơi này chạy, tiểu tâm truyền bệnh ký. Chu thị ôn hòa mà đối triệu như ngư nói. Ta hôm nay đi vệ quốc công phủ phó tể tứ cô nương tiểu hiến. Ở trong yến hội đại gia nhắc tới ngũ tỷ tỷ, đều ngưỡng mộ không thôi. Tê tỷ tỷ nói, mọi người đều là thân thích, lại còn không có gặp qua ngũ tỷ tỷ, rất là tiếc đối. Với lúc sấn hiện tại cuối năm khó được nghỉ tạm nàng trong phủ hoa mai khai đến vừa lúc liền tưởng thỉnh ngũ tỷ thỉ tỷ đến trong phủ phó cái tiểu Yến Nói, triệu như ngữ đem kia trương thiệp mời đưa tới chu thị trước mặt. Nhưng ngươi ngũ tỉ tỉ bệnh còn chưa hết đâu. Chu thị nói, trước kia tuy bình bá phủ vẫn là quốc công phủ thời điểm, cùng vệ quốc công phủ lui tới cực mật. Tuy quốc công cùng lão vệ quốc công đều qua đời sau, vệ quốc công phủ nhân co công lao, quốc công vị trí nhưng thật ra bảo vệ, tuy quốc công phủ tức vị lại đi xuống rất một bờ. Cũng không biết là bởi vì cái này quan hệ, vẫn là nhân quan hệ nhất chặt chẽ thế hệ trước không còn nữa, hai phủ quan hệ bất chi bất giác liền phai nhạt không ít. Tuy rằng tuy bình bá phủ có việc muốn nhờ, vệ quốc công phủ ở năng lực trong phạm vi cũng sẽ giúp đỡ, nhưng luôn có chút cao cao tại thượng tư thái. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, triệu nguyên Huân đều không thế nào nguyện ý cùng kia trong phủ lui tới. Trước kia triệu như hy không nổi danh khi, thề phủ tỉ mội thiết tiểu hiến cũng không kêu nàng. Lúc này nàng nổi danh, vệ quốc công phủ thiệp mời liền đệ tới cửa tới. Cái này kêu Chu Thị ở trong lòng cảm khái thói đời nóng lạnh. Không quan trọng. Tê tỷ tỉ, tỉ nói, ngũ tỷ tỷ nào ngày bệnh hảo, nàng này tiểu hiến nào ngày mới khai, chuyên môn chờ ngũ tỷ tỉ. Triệu như ngữ ngoan ngoán địa đạo. Chu Thị trong miệng phát khổ. Vì tránh đi phiền thoái, các nàng đều không tính toán tham gia yến hội đâu. Nhưng vệ quốc công phủ cái này thiệp mời, chỉ sợ đẩy không xong Chỉ hai phủ giao tình, cùng với vệ quốc công phủ đối bọn họ trợ giúp, đều là này dung cự tuyệt. Ở chu thị nơi này làm ác, triệu như ngữ lúc này mới nói, ta muốn đi xem ngũ thỉ thỉ. Bệnh của nàng hẳn là hào đi. Ta nghe lang chung nói, phong hàn ở vừa mới bắt đầu đến thời điểm sẽ lây bệnh, qua mấy ngày sau liền sẽ không truyền. Chu thị nghĩ, có lẽ triệu như hy cự tuyệt triệu như ngự sẽ tốt một chút, liền gật đầu nói, ngươi đã có tâm, liền đi xem nàng đi. Triệu Như Ngữ đã có tâm, lần này đến tu trúc việc tới, tự nhiên sẽ không bị ngăn trở. Nàng lần nữa yêu cầu thấy Triệu Như Hi, viên ma ma đi bẩm báo hai lần, rốt cuộc cấp Triệu Như Ngữ cho đi. Vừa vào cửa, Triệu Như Ngữ liền hỏi Triệu Như Hi, ngươi là làm sao bây giờ đến? Cái gì? Triệu Như Hi không thể hiểu được. Bình Dương quận chúa sự, ngươi là làm sao bây giờ đến? Triệu Như Ngữ lại hỏi. Triệu Như Hi tự nhiên biết nàng nói chính là chuyện gì. Nhưng nàng giảng ngu lại hỏi, Bình Dương quận chúa chuyện gì? Triệu Như Ngữ phất phất tay, ý bảo Thanh Phong đám người đi ra ngoài. Thanh Phong nhìn chủ tử, thấy Triệu Như Hi gật đầu, lúc này mới lánh điểm dáng đi ra ngoài. Bình Dương quận chúa kinh thành nữ tử thư viện xử lý quyền bị thu hồi đi. Đây là đời trước không thể nào. Ngươi lại như thế nào làm được điểm này? Triệu Như Ngữ hạ giọng hỏi. Nhắc tới chuyện này, nàng liền cả người phát lệnh. 454 chương 452 tự triệu thiên quyến. Chương 452 tự triệu thiên quyến. Nàng là tận mắt nhìn thấy triệu như hy từ một cái cái gì đều không phải ở nông thôn nha đầu, từng bước một đi đến hôm nay này nông nỗi. Nàng không biết triệu như hy là khi nào trọng sinh. Đối với nàng nói, ở nhóm lửa thời điểm đột phát này tưởng, dùng than tới vẽ tranh, khai sáng một cái họa phái cách nói. Triệu Như Ngự tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng còn miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi xuống dưới. Nếu là Triệu Như Hy đời này trọng sinh đến sớm, trộm luyện lên, cũng không phải không có loại này khả năng. Cần phải nói Triệu Như Hy cùng khang thời lâm học mấy tháng họa, là có thể họa ra như vậy một bức họa rộng lớn đại khí họa, nàng là hoàn toàn không thể tin được. Đời trước Triệu Như Hy bị tiếp hồi phủ sau, cùng nàng cùng nhau đi theo trong phủ mời đến phu tử học cầm kỳ thư họa. Chịu như hy là cái dạng gì hội họa thiên phú, lại không ai so nàng rõ ràng hơn. Nàng chính mình cũng là trọng sinh, cũng không có bởi vì trọng sinh, liền trở nên năng lực rất mạnh rất mạnh. Cứ việc nàng có đời trước ở Bình Nam Hầu phủ học được cao siêu cầm kỹ, cũng chỉ là so đời trước hảo một chút, có vẻ càng có thiên phú một chút mà thôi. Nhưng muốn nói có biến hóa nghiêng trời lệ đất, thật sự không thể nào. Nàng đã vô lực thay đổi hiện trạng cũng không có năng lực trở thành một cái kiếm tiền rất nhiều, rất có năng lực người. Nhưng vì cái gì triệu như hi biến hóa lại lớn như vậy đâu. Nàng dùng vẽ tranh cái này kỹ năng cho chính mình sáng lập một cái lên trời chi lộ không nói, tựa hồ còn có thể ảnh hưởng cục diện chính trị. Tam thúc bị bãi quan, Bình Dương quận chúa kinh thành nữ tử thư viện xử lý quyền đều bị chết rớt, tựa hồ đều cùng triệu như hi có quan hệ. Trước mắt người này, năng lượng đại đến làm triệu như ngữ trong lòng run sợ nàng xử lý quyền bị triệt cùng ta có quan hệ gì Triệu như ngữ ngươi quá để cao ta Triệu như hi buông trong tay bút đem thân mình hướng ghế trên mở rửa lười biếng mà nói kia bất quá là nàng muốn hại ta lại bị phản phệ ta có thể trọng sinh tự chịu thiên Quyến nàng tới hại ta tắc tao trời phà câu này nói đến cực kỳ có lệ nhưng triệu như ngữ lại tin có thể trọng sinh thật là chịu thiên chiếu cố sao kia nàng cũng đúng rồi Nhưng nàng còn có rất nhiều khó hiểu địa phương, nhưng ngươi vì cái gì có thể họa ra như vậy họa tới? Ngươi vì cái gì ở năm khảo chung có thể được đệ nhất? Triệu Như Hy họa cùng với thi đấu tiền 10 năm tiên họa, mấy ngày này bị trưng bày. Bởi vì đồn đái Triệu Như hi đúng là kia phúc 2 vạn 5.000 lượng bán đấu giá họa họa tác giả, toàn thành doanh động, mọi người đều tranh nhau đi xem triển lăm tranh, muốn biết 2 vạn 5.000 lượng bạc họa là bộ răng gì? Nàng họa khí thế quá đủ, đủ để cho sở hữu nhìn họa người đều chấn động kinh ngạc cảm thán. Mọi người đều tán thành nàng năng lực. Triệu Như Hy có thể nói là nhất cử thành danh. Bởi vì ta thông minh bái. Triệu Như Hy vẫn là lười biếng địa đạo. Nàng lươi đến cùng Triệu Như ngữ xả, dùng tay che miệng lại, ho khan vài tiếng. Triệu Như Hy trước nay đều là tinh tinh thần thần, bận bận rộn rộn, rất ít giống như vậy lười biếng bộ dáng Lúc này khụ khởi thấu tới, triệu như ngự rốt cuộc ý thức được, triệu như hy còn sinh bệnh. Nàng chạy nhanh lui về phía sau vài bước, đem thân mình chuyển tới một bên. Triệu như hy thấy thế, rứt khoát lại hò khan vài tiếng. Thanh phong ở làm triệu như hy nha hoàn phía trước, là cái cực kỳ chính phái người, chính phái đã có chút chính bản. Nhưng đi theo triệu như hy bên người lâu như vậy, gần mực thì đen, nàng cũng biến thành nhân mẹ đen. Nàng đứng ở hành lang hạ Vừa nghe trong phòng chuyển đến triệu như hi ho khan, liền biết triệu như hi không kiên nhận ứng phó triệu như ngữ. Nàng đề cao thanh âm đối điểm răng nói, mau đi xem một chút cô nương dược ngao hảo không có. Ngao hảo chạy nhanh bưng tới. Điểm ráng là mấy cái nha hoàn nhất lanh lợi. Nghe vậy nàng thở dài nói, ai, cô nương đều ho khan bài thiên, ăn dược, lại một chút cũng không hảo. Bằng không kêu bà ra đi thỉnh cái thái y ghi đến xem đi. Nói. Nàng đống nhiên cũng ho khan vài tiếng. Đại khai ý thức được cái gì, lập tức ngăn chặn, còn nhịn không được lại khụ lên. Nàng một bên áp lực mà ho khan, một bên đi ra ngoài, ho khan thanh dần dần ở viện môn ngoại biến mất. Thanh phong nhịn không được cởi trộm. Điểm dáng này vài tiếng ho khan, quả thực là thần tới chi bút, trong phòng cái kia khẳng định bị dọa đến không nhẹ. Quả nhiên, triệu như hi một ho khan, triệu như ngữ liền cả người không được tự nhiên. Lúc này nghe được điểm dáng cũng ho khan thượng, nàng ở chỗ này liền càng thêm ngốc không được. Kinh thành thế ra, đều có truyền thống, hạ nhân sinh bệnh là nhất định phải dọn ra đi dưỡng bệnh, miễn cho cấp chủ tử truyền bệnh khí. Nhưng điểm dáng ho khan lại còn không có dọn ra đi, khẳng định là chịu như hi sinh bệnh trước đây, điểm dáng là bị nàng lây bệnh thượng. Chu thị còn không có phát hiện điểm dáng cũng sinh bệnh, chưa kịp đem điểm dáng dịch đi ra ngoài. Như vậy tưởng tượng Nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Tỉ tỉ thân mình vừa không hảo, kêu hảo hảo nghỉ tạm đi. Ta qua mấy ngày lại đến xem ngươi. Triệu như hy lại ho khan vài tiếng, lúc này mới hướng về phía nàng xua xua tay, muốn nói chuyện, lại khu thượng, một hồi lâu mới thuốt ra mấy chữ, lục mội mội đi thông thả. Triệu như ngữ chiều nàng hành lễ, bước chân bán ra ngạc cửa, mới như là nhớ tới cái gì dường như, xoay người đối triệu như hy nói, đúng rồi. Vệ quốc công phủ tề viên tỷ tỷ, nhìn ngươi họa sau kinh vi thiên nhân, đối với ngươi thập phần ngưỡng mộ, tưởng kết giao ngươi một phen. Quá mấy ngày nàng ở trong phủ thiết ngắm hoa hiến, mời mấy cái tiểu tỷ mội tiểu tụ một chút. Nàng thác ta cho ngươi mang theo một chương thiệp mời. Vừa rồi thấy đại bà mẫu, ta đem thiệp mời cho nàng. Không đợi triệu như hy nói chuyện, nàng lại nói, ngươi hiện giờ bệnh, cũng không nóng nảy, chờ ngươi bệnh hảo lại nói tỷ nói. Ngươi nào bệnh truyền nhiễm hảo, liền nào khi lại khai ngắm hoa hiến, không nóng nảy. Nàng chiều triệu như hy gật đầu một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Triệu như hy nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cửa, lúc này mới lắc lắc đầu, một lần nữa cầm lấy bút, đem vừa mới luyện kêu một thiên tử cấp viết xong. Nàng đọc sách luyện tranh chữ họa cũng chưa thời gian đâu, nào có không đi hống những cái đó tiểu cô nương, cùng người xả thị lạc phi, lục đục với nhau. Nhưng tiền viện. Chú thị lại vì khó thượng, nàng đi lão phu nhân trong viện, cùng nàng đem sự tình nói, khó xử nói, mặc kệ nói như thế nào, vệ quốc công phủ mấy năm nay cũng giúp chúng ta không ít vội. Hiện giờ bất quá là kêu hy tỉ nhi qua đi phó cái Yến chúng ta nếu là cự tuyệt, bên kia sợ là đến nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Nhưng những cái đó tiểu cô nương tiểu Yến đơn giản chính là ăn nhậu chơi bời, lại nhiều lần quần áo mặc, khoe ra một chút chính mình. Chỉ do là lãng phí thời gian. Nếu là chỉ đi lúc này đây đảo cũng thế. Nhưng chúng ta hy tỉ nhi hiện tại nổi bật chính kiện, kinh thành không biết có bao nhiêu người, hoặc tò mò nàng tài năng, diện mạo, hoặc không có hảo ý tưởng dẫm lên nàng nổi danh, hoặc thiệt tình cùng nàng kết giao, không chuẩn đều tưởng ước nàng dự thiệt. Một khi khai cái này đầu, người khác đệ thiệp mời hy tỉ nhi muốn hay không đi. Đi, không duyên cớ trêu trọc rất nhiều thị phi không nói cũng bạch bạch lãng phí hy tỉ nhi thời gian. Lao phu nhân ở nào đó phương diện có chút hồ đồ, nhưng giờ khắc này lại cực minh bạch. Nàng nói, này thiệp mời là như ngữ đưa tới. Như ngữ kia nha đầu, hử, tiểu tâm tư nhiều cùng cái sàng giống nhau. Cho nên này thiệp mời không chuẩn chính là các nàng tiểu cô nương mân mê ra tới, vệ quốc công phủ các đại nhân cũng không biết. Nếu không... Cũng sẽ không nói ra hy tỉ nhi gì thời điểm bệnh hảo gì thời điểm khai Yến loại này lời nói. 455 chương 453 tuy bình bá phủ muốn đi lên. Chương 453 tuy bình bá phủ muốn đi lên. Thế ra quý nữ, mặc dù thiết cái tiểu hiến chiêu đãi hảo tỉ mội, kia cũng là có chú ý. Các nàng muốn trước tiên viết hảo thiệp mời đưa ra đi, phải vì này hiến hội làm rất nhiều chuẩn bị. Tỉ như bị cái gì nước trà điểm tâm, nghĩ cái gì đồ ăn điểm tiểu tỷ muội nhóm tới an bài cái gì hoạt động, này đều đến tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Nếu không ra đường rẽ, liền sẽ chuyển ra hấp tấp vô năng, sẽ không quản ra thanh danh. Đây là thực ảnh hưởng về sau nghị thân. Nay trong đó nếu có nào đó tiểu tỷ muội nhân sự tham gia không được tiến hội, tiến hội cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Nếu không vì cái kia không thể tới, thả mặt khác tiểu tỷ muội bổ câu, ngươi đem mặt khác tiểu tỷ muội đặt chỗ nào? Ai lại so với ai khác hạ tiện? Là người khác làm nền lão phu nhân lại nói Như vậy, ngày mai cái ngươi tự mình đi đi một chuyến Liền nói ta bị bệnh Khi tỷ nhi hầu bệnh cung cấp nhiễm bệnh khí Vẫn luôn ho khan không tốt Thật sự không nên qua phủ dự thiệt Nàng nho nhỏ một người nhi Tuy thừa khôn một tiên sinh dạy dỗ có thể họa vài nét bút họa Lại cũng không phải cái gì đại thành tiểu Thật sự không dám làm tề cô nương Các nàng chờ đợi Các nàng đã là ngắm hoa hiến Vậy chạy nhanh thừa dịp hoa mai chính diễm Đem yến hội khai lên. Khi tỷ nhi không thể dự tiệc, thật không phải với thật sự, đãi nàng bệnh hảo, ngươi lại lãnh nàng tới cửa buổi tội. Chu thị nghe xong lời này, tâm duyệt thân phục, vẫn là nương ngại có chủ ý làm như vậy tốt nhất. Lao phu nhân thở dài, vẫn là chúng ta trong phủ địa vị thấp, người khác không đem chúng ta để vào mắt. Nếu không sao có thể như vậy không điểm tôn trọng mà bức bách người khác dự tiệc. Cũng không phải là. Chu thị cũng thở dài. Hai tử làm ra như vậy thành tích, trong nhà lại hộ không được nàng, còn muốn cho nàng đối mặt mấy vấn đề này, Chu thị trong lòng cũng cực không dễ chịu. Được rồi, hai tử như vậy có khả năng, nhà chúng ta cũng sẽ chậm rãi hào lên. Ngươi đi chuẩn bị lễ vật đi." Lão phu nhân nói. Chu thị bị lễ, lại làm người đi vệ quốc công phủ tặng bài tiếp. Ngày thứ hai, nàng liền đi vệ quốc công phủ, đem sự tình nói, lại đem lão phu nhân giáo nàng kia phiên nói một lần. Thái độ thập phần chân thành. Lao quốc công phu nhân còn khỏe mạnh, làm người hiền lành chính trực, là cái thực không tồi người. Ban đầu tuy bình bá phủ lão phu nhân làm bộ chú gió, nàng còn tới cửa đi thăm quá một hồi. Nghe được chu thị nói, nàng vui tươi hớn hở nói, huyên tỉ nhi nói vậy ngưỡng mộ nhà người hy tỉ nhi ngưỡng mộ được ngay, mới tưởng mời nàng tới dự tiệc, kết bạn một phen. Hai từ bệnh, người phái người tới nói một tiếng liền có thể. Nơi nào còn cần tới cửa tới tự mình giải thích. Cái này kêu chúng ta như thế nào tâm an. Nói xong nàng lại hỏi hỏi lão phu nhân Đường thị bệnh tình, gọi người cầm một cây lão sơn tham làm Chu thị mang về. Chu thị tất nhiên là thoái thác không cần. Bất đắc dĩ lao Quốc công phu nhân lần nữa kiên trì, nói thẳng là cho Đường thị, Chu thị cái này con dâu không thể ngăn đón, Chu thị lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy. Đại Chu thị vừa đi Lão quốc công phu nhân liền phái người đem tề huyên gọi tới, hỏi nàng nói, ngươi muốn thỉnh tuy bình bá phủ triệu ngũ cô nương tới dự tiệc, lấy triệu lục cô nương đi đệ thề mời. Ngươi giao phó triệu lục cô nương nói như thế nào? Đừng dấu dếm, một chữ không rơi mà cùng ta nói một lần. Chu thị tới chơi, lão quốc công phu nhân cùng quốc công phu nhân, cùng với trong phủ vài vị phu nhân, đại thiếu nãi nãi đều ra tới tiếp khách, thính đường ngồi không ít người. Thế huyên cũng không biết chu thị lại đây, nhìn đến cái này giá thức trong lòng liền có chút buồn chồn Lại vừa nghe lời này, nàng liền biết vấn đề ra ở đâu. Vệ quốc công phủ bởi vì lao quốc công phu nhân là cái minh bạch người, ra giáo cực nghiêm. Thế Nguyên cũng không dám có điều dấu dếm, liền đem ngày đó nói nói. Nàng cũng biết chính mình không đúng, biện giải nói, ta chỉ là quá hy vọng nàng có thể tới chơi, cho nên mới nói nói vậy. Tổ mẫu, xin lỗi. Ta sai rồi. Ừ, có thể thấy được không phải không biết tốt xấu. Đã biết lại vẫn là làm ra như vậy sự tới. Đây là cảm thấy tuy bình bá phủ không bằng chúng ta chóng phủ, có thể không đem bọn họ để vào mắt, tùy tiện khi dễ. Lao quốc công phu nhân trầm khuôn mặt hỏi. Thế huyên là nhị phu nhân sở ra. Nghe được lời này, nhị phu nhân vội vàng đứng lên, nói, huyên tỉ nhi không dám. Thế huyên túi đầu cũng nói, cháu gái không dám. Lao quốc công phu nhân biết không quang tề huyền, đó là con dâu nhóm đều có ý nghĩ như vậy. Nếu không phải con dâu ở tề huyền trước mặt nói qua như vậy ngôn luận, tề huyền cũng không dám làm ra như vậy sự tới. Nàng hiện giờ Minh nếu dăn dạy cháu gái, kỳ thật ở gõ con dâu nhóm. Nàng nhìn quét trong phòng mọi người một vòng, chậm dãi nói, nếu là từ trước, người nghĩ như vậy, đảo cũng không sai. Nhưng hiện giờ có triệu như hi, ai muốn coi thường tuy bình bá phủ. Ai liền trở thiệt thòi lớn đi. Nhị phu nhân xuất thân không tồi, tính tình cũng thẳng. Nàng tuy kính trọng lao phu nhân, lại là không thế nào sợ bà bà. Lúc này nghe thế phiên ngôn luận, nàng có chút không cho là đúng. Nàng nói, nương, ngài lời này nói được quá khoa trương đi. Nếu là triệu như hy là cái nam hài tử, ngài nói lời này ta đảo tin. Nhưng triệu như hy chỉ là cái nữ hài nhi, lại có tiền đồ lại có ích lợi gì. Qua năm nàng liền mau 15 tuổi, ít nhất này 1-2 năm nội phải xuất giá. Lại nói, nàng lại tiền đồ cũng bất quá là cái vẽ tranh. hoa đến lại hảo lại có ích lợi gì. Không nói nàng, chỉ nói khô một tiên sinh, nếu không phải bởi vì hắn là hoàng thượng biểu thúc, cùng hoàng thượng cảm tình lại thâm, phòng trừng này trong kinh thành cũng không mấy người đem hắn để vào mắt. Quốc công phu nhân lại là cực tin phục bà bà. Nàng nói, nương nói như vậy nhất định là có đạo lý. Nương, ngài cùng chúng ta nói nói bái. Lao quốc công phu nhân liếc nhị phu nhân liếc mắt một cái, lão nhị tức phụ mới vừa cũng nói, khu mục tiên sinh sở dĩ địa vị cao cả, là bởi vì Hoàng thượng kính trọng. Hiện giờ, triệu gia ngũ tỉ nhi họa vào Hoàng thượng mắt, được rất nhiều người thưởng thức, này còn chưa đủ các ngươi đem nàng để vào mắt sao. Có bản lĩnh người, đi đến nơi nào đều chịu người kính trọng. Bởi vì nàng mỹ mạo có khả năng, ta liền nghe nói, bình nam hầu thế tử từng có ý cưới ngũ tỉ nhi, bành ra cũng thác đại tỉ nhi về nhà mẹ để đề qua việc hôn nhân, chỉ là đều cấp cự. Sau này nàng còn không chừng gả cái cái dạng gì nhân ra đâu. Thế bằng phụ quý, nàng sau này muốn đứng ở cái dạng gì độ cao, các ngươi như thế nào biết? Hoặc là tiến cung đương cái nương nương, hoặc là gả cái hoàng tử, đều là có khả năng sự. Chớ khinh thiếu niên nghèo, nói chính là cái này. Nàng thật muốn gả cho người, kia cũng là triệu gia cô nương. Ai muốn khi dễ nàng nhà mẹ đẻ, lấy nhà chồng đối nàng coi trọng, không đợi nàng mở miệng, liền phải thế nàng xuất đầu. Đến nỗi nàng đệ đệ, càng muốn dịu dắt một vài. Nay trong kinh thành quân quý, lên lên xuống xuống, chúng ta còn xem đến thiếu sao. Ra như vậy cái có khả năng nhân nhi, tuy bình bá phủ, đây là muốn đi lên. Không tin, các người liền hãy chờ xem. Đây cũng là ta thường xuyên dạy dấu của các ngươi, không cần kẹt cửa xem người. Ai biết ngày nào đó hắn phải thế, trái lại giúp đỡ hoặc trả thù ngươi đâu. Giúp mọi người làm điều tốt, cùng ta phương tiện, chính là đạo lý này. Trong phòng văn bố, có một cái tính một cái, ở lão phu nhân nói đến dạy dỗ hai chữ khi, đều đứng lên ngay xong. Lúc này các nàng đều nói, con dâu, cháu gái, tôn tử, thủ giáo 456 chương 450 nối liền không dứt. Chương 450 tư nối liền không dứt. Lao quốc công phu nhân dơ ra bàn tay đi xuống đẻ xuống, được rồi, đều ngồi xuống đi. Nàng chuyển hướng tề huyên, huyên tỉ nhi trong khoảng thời gian này vừa không dùng tới học, liền mỗi ngày tới ta nơi này hầu hạ đi, đừng nơi nơi cùng người đám kia tiểu tỉ mội ngọt nhạc. Mặt khác mấy cái tỉ nhi cũng tới. Có chút đạo lý các ngươi không rõ. Sau này không chừng đến ăn nhiều ít mệt. Sấn ta còn sống, nhiều dễ dỗ dễ dỗ các ngươi. Thế viên mặt đỏ lên, túi đầu, lên tiếng, đúng vậy. Lao phu nhân cùng chu thị lo lắng, triệu như hy cũng nghĩ đến. Vệ quốc công phủ là thân thích, lao quốc công phu nhân là cái mình bạch người, giảng đạo lý, chu thị còn có thể tới cửa đi giải thích. Những người khác lại không khỏi. Triệu như hy đem chính mình vẽ tranh thanh danh thả ra đi, nghĩ ra đầu người mà là vì tăng lên tuy bình bá phủ cùng chính mình địa vị, miễn cho tùy tiện á cầu á mưu đều tưởng giấm nàng một chân. Nàng không phải vì đắc tội người. Bởi vậy chuyện này, không thể như vậy giải quyết. Chu Thị đi ra cửa vệ quốc công phủ thời điểm, triệu như hi viết một phong thơ, phái thanh phong đưa đi cho Khang Thời Lâm, đem trước mắt bối rối nói, hy vọng Khang Thời Lâm cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa lên tiếng kêu gọi. Chỉ cần Thượng Đức Trưởng Công Chúa ở trong yến hội cho thấy nàng muốn tham gia khoa cử, không nên quay giày. Như vậy người khác lại nghĩ đến mời nàng đi dự tiệc, hoặc tới cửa tới cùng xem con khỉ dường như quay giày nàng, chính là vô lễ, là không đem Thượng Đức Trưởng Công Chúa để vào mắt. Triệu như hy tham gia khoa cử khảo thí tuy là vì chính mình, lại cũng là vì Thư viện Vinh Quang. Thượng Đức Trưởng Công Chúa làm Thư viện danh dự sân trưởng dưới tình huống như vậy, không nên che chở nàng sao. Cho nên nương Thượng Đức Trưởng Công Chúa quyền thế. Đêm này đó phiền toái chắn chi ngoài cửa, rất là hẳn lạ. Bình Dương quận chúa thu mua mai chung quân tới bại hoại triệu như hy cùng khang thời lâm thanh danh, thượng đức trưởng công chúa lúc sau cũng tra được, lúc ấy nàng liền tức giận đến muốn chết, trong lòng đối triệu như hy thầy chó rất là ái náy. So sánh với thanh danh cùng gặp phải này đại phiền toái tới, nàng đưa cái kia tiểu thôn trang tính cái gì. Bởi vậy nhận được khang thời lâm tin, nàng biểu hiện đến liền thập phần tích cực, Buồn không nghĩ đi tham gia yến hội, nàng đều đi. Ở trong yến hội, nàng lời trong lời ngoài đều lộ ra đối triệu như hy thưởng thức, hận không thể đem nàng nhận làm chính mình con gái nuôi giống nhau. Còn Phong nói, ai muốn khi dễ triệu như hi liền cùng cấp với khi dễ nàng. Lại khen triệu như hy thông minh, nữ tử thư viện nằm khảo khi khảo đệ nhất, nàng tính toán làm triệu như hy ở khoa khảo khi khảo cái hảo thứ tự, cấp bác ninh nữ tử thư viện tranh làm vẻ vang. Làm đại gia không cần đi quay rầy triệu như hy. Thượng đức trưởng công chúa lại như thế nào cũng là hoàng thượng duy nhất thân muội muội nàng thật muốn so khởi thật tới đó là hoàng thượng đều làm nàng hai phân. Bởi vậy nàng này một phóng lời nói, đưa tới tuy bình bá phủ môn thiệp mời thiếu rất nhiều, số ít đưa qua, cũng là khách khách khí khí, bị tự tuyệt cũng tỏ vẻ lý giải. Cùng chi tương phản, là biểu đạt ngưỡng mộ nàng hội họa tài năng thiệp nhiều lên. Cái này không cần phí thời gian đi giao tế, chỉ cần hồi cái thiệp là được. Trả lời triệu như hy là không có khả năng tự mình viết, vì thế tới cùng triệu như hy học tập triệu tĩnh lập cùng triệu tĩnh thái hai anh em, liền nhiều một cái giúp viết trả lời việc. Trong kinh thành nhất không thiếu chính là nhân tinh tử. Rất nhiều người cùng vệ quốc công phủ lão phu nhân giống nhau, ánh mắt độc ác, xem đến cũng xa. Triệu như hy lấy phát họa đạt được đại lý tự thừa nhận, Làm hoàng thượng hạ chỉ gánh vác hội họa huấn luyện ban thời điểm, cũng chuyển qua có tài thanh danh. Nhưng cái loại này họa pháp không bị chủ lưu thừa nhận, đại gia cảm thấy nàng cái này mới có thể, cũng chỉ là bởi vì họa pháp mới lạ, vừa lúc hợp đại lý tự ý mà thôi. Chờ những cái đó quan lại học được loại này họa pháp, triệu như hy liền sẽ yên lặng đi xuống, số không dậy nổi cái gì sóng to. Liên tính làm huấn luyện ban tránh chút tiền, nhưng đối với chân chính có nội tình thế gia đại tộc tới nói, Chút tiền ấy không đáng kể chút nào, còn không bằng bọn họ mua cái đồ cổ ngoạn ý nhi tới tiền nhiều. Bởi vậy lúc ấy tuy có người ta nói tuy bình bá phủ ngũ cô nương không tồi, lại cũng chỉ là khen khen, cũng không cảm thấy nàng thực sự có đại tài. Mặc dù có tới cửa tới cầu thân, cấp bậc cũng không tính cao. Nhưng lần này hội họa trong lúc thi đấu, đại gia không riêng phát hiện đấu giá hội thượng kia 2 vạn 5.000 lượng người vô danh họa chính là triệu như thi họa. Còn ở triển lãm chung tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng họa. Người đều nói chữ giống như người, họa càng có thể làm người trực quan mà cảm thụ hội họa giả lòng dạng, tấm mắt. Nếu trong ngực không có đại khâu hát, là họa không ra như vậy họa tới. Lúc này, trong kinh quyền quý mới chân chính nhìn thẳng vào khởi triệu như hy hội họa mới có thể cùng nàng người này tới. Liên cùng tiêu khất cùng bành quốc gan giống nhau, rất nhiều người bởi vì nàng họa, thưởng thức khởi nàng người này tới. Do đó tưởng đem người như vậy lay đến nhà mình tới, trở thành con dâu hoặc cháu dâu. Như vậy kỳ nữ tử, không riêng có thể cho trong nhà mang đến tiền tài cùng vinh quang, càng có thể mang đến nhân mạch. Bao nhiêu người thích triệu như hy họa A có đại quan quý nhân tới cửa cầu họa, đưa hắn một bức họa, chính là kết giao một phần nhân tình. Mà nhà mình tưởng cầu người làm việc, không cần khác, chỉ cần đưa lên một bức triệu như hy họa nhân ra không chuẩn là có thể đem sự tình làm được thỏa đáng. Không thấy thượng đức trưởng công chúa, khang thời lâm người như vậy, đều tự giác trở thành nàng chỗ dựa sao. nay tất cả đều là bởi vì nàng tài năng. Một nữ tử có phân này tài năng, có thể vì đối gia tộc làm ra rất lớn cống hiến, so rất nhiều nam tử đều cường. Húng chi, nàng còn có thể giáo trong nhà vãn bối vẽ tranh. Chỉ có có thể học được nàng vài phần bản lĩnh, cũng không lo ở triều đỉnh hôn không đến một cái hảo sai sự. Cho nên cưới như vậy nữ tử làm con dâu, cháu dâu, thật là nửa điểm đều không mệt. Cho nên kế bày ra việc hôn nhân này sau, tới cầu thân người nối liền không dứt. Không nói cái khác, đó là vệ quốc công phủ cũng nhờ người tiện thể nhắn, tưởng thế vệ quốc công phu nhân con vợ cả, so Triệu Như Hi còn nhỏ một tuổi con thứ ba cầu thú Triệu Như hy, trừ cái này ra, vệ quốc công phủ thật sự tìm không ra vừa độ tuổi nam đinh. Con vợ lẽ nào có, nhưng một khi cầu hôn Đây là xem thấp Triệu Như Hi, liền không phải kết thân, mà kết toán. Tình huống này làm lão phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân, Chu Thị lại hỉ lại sầu. 16 tuổi phía trước, ta sẽ không suy xét hôn sự. Triệu Như Hi cũng bị Chu Thị nhất biến biến mà tới hỏi làm cho không chịu nổi quay nhiễu, nương ngài cũng thấy được, ta không lo gả. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ vì chính mình chọn một môn hảo việc hôn nhân. Ta ánh mắt ngài còn không yên tâm sao. Chú Thị chỉ phải đem Triệu Như Hi nói cùng Lao Phu Úi Nhân cùng Triệu Nguyên Hơn thuật lại. Triệu Nguyên Hơn nói, vậy nghe nàng đi. Lại thâm đạo lý, Triệu Như Hi đều cùng bọn họ nói qua. Đạo lý bọn họ cũng không phải không hiểu. Chỉ là nhìn này một môn môn trước kia cầu mà không được hảo việc hôn nhân đưa tới cửa tới, bọn họ mới có thể tâm động, cảm thấy cự tuyệt thật là quá đáng tiếc. Ai biết qua thôn này, còn có hay không này cửa hàng đâu. Mà Triệu Như Hy quá có chủ kiến, là bọn họ khuyên phục không được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Tuy bình bá phủ trưởng bối không nóng nảy, nhưng có người lại ngồi không yên. ngay này Thanh Phong vội vàng vào cửa, đem những người khác đều khiển đi ra ngoài, lặng lẽ đối Triệu Như Hy nói, cô nương, nô tỉ buổi sáng tỉnh lại, liền nhìn đến bên gối phóng một phong thơ. Nói, đem tin cho Triệu Như Hy. 457 chương 455 làm khanh việc gì vậy? Chương 455 làm khanh việc gì vậy? Triệu như hy xem nàng như vậy, liền biết hẳn là tiêu lệnh diễn phái người truyền tin tới. Trước kia nàng cùng thanh phong cả ngày thừa xe ngựa ở Bắc Ninh chuyển động, tiêu lệnh diễn cấp dưới thực dễ dàng đem tin nhét vào thanh phong trong tay. Hiện tại nàng hoa ở trong phủ chỗ nào cũng không đi, tiêu lệnh diễn muốn truyền tin cho nàng, cũng, cũng chỉ có thể xử này nhất chiêu. Nàng mở ra phong thư vừa thấy, Quả nhiên là một phong đức văn tin. Tiêu lệnh diễn ở tin đưa ra muốn gặp nàng một mặt, gặp mặt địa điểm là thành nam một chô ẩn nắp sân. Chịu như hy chân mày cao lại. Gia hỏa này, có thể có cái gì quan trọng sự muốn nói. Hiện tại tiếp cận cửa ải cuối năm, vào kinh báo cáo công tác, từ nơi khác hồi kinh ăn tết người không ít, người ở kinh thành ra cũng muốn ra ngoài chọn mua hàng tết. Tóm lại bên ngoài trên đường người so ngày thường nhiều gấp đôi không ngừng. Người khác cảm thấy đây là náo nhiệt, nhưng ở Triệu Như Hi xem ra là người nhiều thẢ loạn. Trên đường ăn trộm, mẹ mình đều nhiều không ít. Nàng hiện tại lại chính ở vào nỗi bất thượng, ngầm còn có cái bình dương quận chúa hận nàng tận xương, nàng nhưng không muốn ra cửa. Nàng viết một phong hồi âm cấp Thanh Phong, đem nó đặt ở ngươi phòng trên mặt bàn. Thanh Phong rõ ràng co rúm lại một chút, nghĩ đến đối có người nửa đêm xuất hiện ở nàng trong phòng sự thực không vui. Triệu Như Hi cười một chút, ta đã đem chuyện này cùng đối phương nói, làm cho bọn họ tiếp theo đổi đến thư phòng đi thủ tín. Người đem tin đặt lên bàn sau, tới trước ta trong phòng giường nệm thượng chấp vá một chút. Nếu là đêm nay bên kia đem tin lấy đi, người đêm mai liền có thể trở về phòng ngủ. Thế ra tiểu thư, buổi tối trong phòng đều có nhà hoàng trước đêm, nha hoàn giống nhau đều sẽ ngủ ở trên giường, để ngừa chủ tử buổi tối có cái gì yêu cầu, hào đứng dậy hầu hạ Triệu như hy trong xương cốt là hiện đại người Không thói quen người hầu hạ Cũng chú trọng riêng tư không gian Tự nhiên không cần nhà hoàng trực đêm Nàng phòng ngủ cùng thư phòng đều là nàng thân thủ bố trí Trong phòng ngủ trừ bỏ giường Còn có một trường giường nệm Là nàng ngày thường đương sofa dùng Thanh phong không trở về chính mình phòng nghỉ tạo Không hảo cùng những người khác giải thích nguyên nhân Chi bằng ở triệu như hy trong phòng chóc vá một đêm Thanh phong do dự một chút Vẫn là đồng ý Triệu Như Hy đề nghị. Ngay hôm sau, Triệu Như Hy hồi âm đã bị đặt ở tiêu lệnh diễn trên bàn thượng. Tiêu lệnh diễn nhân chưa thành thần, không thể ở bên ngoài khai phủ, vẫn ở tại trong hoàng cung. Hắn thuộc hạ võ công tuy cao, có thể xuất nhập tuy bình bá phủ mà thần không biết quỷ không hay, nhưng trong hoàng cung cao thủ vô số, hắn cũng không dám ra vào hoàng cung, cho nên tối hôm qua không dám vào cung, thẳng đến hôm nay chờ tiêu lệnh diễn hạ chiều sau mới đem tin đưa cho hắn. Tiêu lệnh diễn đang định đổi thân quần áo đi theo Triệu Như Hi gặp mặt đầu, nhìn tin sau không khỏi cười khổ một chút. Triệu Như Hi nói không an toàn, như không cần thiết, ở nàng hồi Bắc Ninh phía trước đều không cần gặp lại. Có chuyện gì có thể tin thượng nói. Tiêu lệnh diễn thở dài, đem thân mình sau này một dựa, nhìn trên nóc nhà khung trang trí phát ốc. Hán tưởng lời nói là có thể ở tin nói được rõ ràng sao. Người đều nói không phải hoàn ra không gặp nhau. Hắn đời trước cùng triệu như hi chính là hoan gia, vừa thấy mặt liền đấu cái không ngừng. Cũng không biết từ khi nào khởi, hắn liền thích cái này hoan gia. Thật vất vả lấy người, làm triệu như hy tiểu gì thu xếp sáng tạo cơ hội làm cho bọn họ thân cận, hắn hảo chọn phá tầng này giấy cửa sổ, làm hai người ở chung hình thức từ hoan gia chuyển vì người yêu. Ai biết mới vừa vừa thấy mặt, trên mặt hắn chân thành tha thiết tươi cười còn không có tới kịp triển khai đâu, triệu như hy quay đầu liền đi còn đem hắn cùng nhau đưa tới này cổ đại tới, vẫn là một quyển đáng chết chó má ngọt súng văn. Cũng may tới rồi nơi này, hai người vẫn cứ tuổi tác và diện mạo tương đương. Chỉ là pháo hôi kết cục thật sự là không nên nói chuyện yêu đương, hắn mới đem tâm tư cấp ẩn tàng rồi xuống dưới. Vốn tưởng rằng có thể trước thay đổi vận mệnh, lại từ từ tới kể ra tâm sự, ai biết triệu như hi một cái 14 tuổi học sinh trung học tuổi tác sao có thể trêu chọc như vậy nhiều lạn đào hoa đâu. Đối với một cái vị thành niên, bọn họ như thế nào hạ thủ được? Tuy nói hắn biết rõ triệu như hy đời trước năm gần 30 vẫn không nghĩ yêu đương kết hôn, đời này càng sẽ không ở vị thành niên thời điểm liền đem chính mình gả cho một cái người xa lạ. Nhưng hắn này nguy cơ cảm vẫn là như thế nào đều vứt đi không được làm sao bây giờ. Chờ bọn họ hai anh em đoạt quyền ngồi trên tối cao vị trí, hắn nhất định phải phổ cập 9 năm giáo dục, quy định nữ tử 20. Nam tử 22 mới có thể kết hôn. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, hắn rốt cuộc vẫn là nhận mệnh mở ra giấy viết thư, đem hắn tưởng nói viết ra tới. Đương nhiên, hắn không dám biểu lộ chính mình lòng ngông giả thú, sợ liền cùng triệu như hy thư từ qua lại gặp mặt cơ hội đều không có. Hắn chỉ là cho nàng phân tích ở cổ đại gà chồng lợi và hại, cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nạp thiếp vấn đề, vừa ở vào hầu môn sâu như biển gì đó. Liền kém không ở phía sau thêm một câu từ đây tiêu lang là người qua đường, câu này người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ nói. Dù sao hắn không nói rõ, nhưng giữa những hàng chữ toát ra tới thâm ý, liền rất lệnh người suy nghĩ sâu xa. Này phong thư viết hảo, hắn liền gọi thuộc hạ tới nói, này phong thư, tốt nhất ban ngày liền đưa đi. Ta muốn hôm nay là có thể thu được hồi âm. Yêu cầu này tuy rằng quá mức chút, nhưng võ công cao cường thuộc hạ tỏ vẻ không thành vấn đề. Tuy bình bá phủ thủ vệ, ở bọn họ này đó cao thủ trong mắt, cơ hội chẳng khác nào không có thủ vệ. Thanh phong tối hôm qua ở Triệu Như Hy trong phòng ngủ, thực sự không như thế nào ngủ ngon. đương nửa ngày giá trị, Triệu Như Hy làm nàng đi nghỉ tạm, nàng liền trở về phòng. Nàng mới vừa vào nhà, mới giữ cửa cấp đóng lại, mặt sau cửa sổ bỗng nhiên bị gó vang. Nàng nghe tiếng nhìn lại, tức khắc hoảng sợ, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú nam nhân đứng ở nơi đó. Trên tay còn rơ một phong thơ. Kia nam nhân không đợi nàng phản ứng lại đây, đem tin hướng phía trước cửa sổ trên bàn một phóng, bước ra liền không thấy. Thanh phong che lại ngực thở hồn hển hai khẩu khí, đi đến phía trước cửa sổ đem tin nhét vào trong lòng ngực, xoay người lại ra cửa. Vừa rồi kia nam thanh niên, lúc trước ở đại lý tự thời điểm nàng liền gặp qua, tựa hồ tên là Vương Thông. Sau lại hắn liên tiếp ở Bắc Ninh các loại địa phương tắt tin cho nàng. Nàng đối hắn đã rất quen thuộc, Chỉ nàng thật sự không nghĩ tới người này to gan như vậy, ban ngày ban mặt dưới, thế nhưng chạy đến cô nương trong viện tới cấp nàng truyền tin. Cùng Thanh Phong, điểm dáng này tổ thay phiên công việc chính là viên ma ma cùng ỷ Thúy. Lúc này thấy Thanh Phong đi mà quay lại, viên ma ma cười nói, làm sao vậy? Cô nương không phải cho ngươi đi nghỉ tạm sao? Thanh Phong chịu nàng cười cười, không nói gì, quay đầu đối chịu như khi nói, cô nương... Nô Tỷ có việc ở đơn độc cùng ngài bẩm báo. Triệu Như Hy xem nàng biểu tình, liền biết tiêu lệnh diễn lại ra chuyện xấu. Nàng quay đầu phân phó viên ma ma hai người, các ngươi trước đi xuống. Đại hai người rời đi, nàng hỏi, làm sao vậy? Thanh Phong tử trong lòng ngực đem lá thư kêu móc ra tới, đưa cho Triệu Như Hy. Triệu Như Hy tiếp nhận, những mày hỏi, như thế nào đưa tới? Thanh Phong đem vừa rồi tình hình nói, Triệu Như Hy mày nhăn đến càng khẩn. Rút ra tin tới nhìn trong chốc lát, nàng nhữ mày nghĩ nghĩ, đồng nhiên nở nụ cười, để bút trở về một câu, trực tiếp dùng vừa rồi cái kia phong thư trăng lên, đưa cho Thanh Phong, đi thôi, liền đặt ở cửa sổ thượng, ngươi không cần làng tránh, trực tiếp nhìn hắn lấy đi. Thanh Phong lĩnh mệnh mà đi. Chờ tiêu lệnh diễn bắt được hồi âm, mở ra nhìn lên, mặt trên chỉ có bốn chữ, làm Khanh việc gì vậy? 458 chương 456 muốn gặp nàng một mặt. Trưng 456 muốn gặp nàng một mặt. Hội họa đại tái họa liền đặt ở quốc tử giám phía trước một cái đơn độc nhị tiến sân. Đây là quốc tử giám chuyên môn dùng để làm triển lãm địa phương. Nhị tiến sân trong đại sảnh, ngồi ở góc quản lý triển thính Hoàng Trấn Bùn đang xem một quyển sách, nhưng lúc này hắn tựa hồ xem không đi vào, thường thường ngẩn đầu hướng triển trong sảnh gương vị trí xem một cái. Năm rồi trưng bày họa tuy cũng có người tới Quan khán, nhưng xem người cũng không nhiều. Trên cơ bản đều là yêu thích hội họa, đối trình độ loại này họa tác có hứng thú, mới có thể tới nhìn một cái, hoặc là người dự thi thân hữu. Nhưng năm nay thác chi vi cư sĩ phúc, cái này triển thính là năm nay sở hữu triển đại sảnh nhất náo nhiệt địa phương. Bất quá náo nhiệt cũng liền mấy ngày công phu. Bọn quan viên đều phải thượng chiều, có chính mình sự muốn nội, hôm kia cái lại hạ một hồi đại tuyết, trời ra rét, không có việc gì người cũng lười đến ra cửa. Chỉ cần xem qua một lần họa, thỏa mãn quá chính mình lòng hiếu kỷ, mọi người liền sẽ không lại đến. Bởi vậy tới rồi trưng bày cuối cùng đã nhiều ngày, cái này triển thính đã rất ít có người tới. Lúc trước còn cần 4-5 người tới thủ này thính đường, hiện tại chỉ còn Hoàng Trấn cùng một cái khác đồng bạn. Nhưng liên tục mấy ngày, Hoàng Trấn liền nhìn đến một cái làn da hơi hắc, dáng người cao lớn đĩnh đạc, tướng mạo anh tuấn nam tử tới xem triệu chi vi họa. Hơn nữa mỗi lần tới Hắn ở họa trước vừa đứng chính là non nửa cái canh giờ. Hoàng Trấn thừa nhận kia bức họa họa đến hảo, mọi người đều khen không thôi. Nhưng lại thích, cũng không đến mức mỗi ngày tới xem đi. Hoàng Trấn là ở quốc tử dám làm việc vặt lánh, đối kinh thành quan viên nhận thức đến cũng không nhiều. Sau lại hắn cùng đồng bạn sau khi nghe ngóng, mới biết được tới xem họa người là Bình Nam Hầu Thế Tử Phó Vân Khai, chính tứ phẩm tuyên võ tướng quân. Đối này đó bảo vệ quốc gia tướng lánh. Hoàng chấn đánh tâm nhãn tôn kính. Hắn nhìn xem triển đại sảnh trừ bỏ hắn cùng Phó Vân Khai, Phó ra gã sai vật ngoại, lại vô người khác, nghĩ nghĩ, đi lên trước nói, Phó tướng quân. Phó Vân Khai phản phất bị người từ trong ngộng đánh thức giống nhau, giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn rơ tay củng củng, vị này huynh đài, chính là có chuyện gì? Hắn biết người này là trong giữ triển thính, nhưng hai người chưa nói nói chuyện, hắn không biết người này họ gì. Tại hạ họ Hoàng, Hoàng Trân tự giới thiệu, chỉ vào triệu như hy hoạ hỏi, phó tướng quân thực thích kêu bức họa Phó Vân Khai do dự một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Kêu bức hoạ, Hoàng thượng cũng thích, đã bị Hoàng thượng thu vào trong cung. Chờ triển lãm một kết thúc, liền phải đưa vào trong cung đi. Phó Vân Khai cười khổ, ta đã nghe nói. Vừa nghe nói đầu giá hội thượng hắn cực thích kêu bức họa là triệu như hy họa Hắn ngày đầu tiên liền chạy đến triển lãm tới xem qua. Sau khi xem xong thẳng đánh trái tim, loại này đại khai đại hợp họa hắn là thật thích. Nghĩ lại này bức họa là hắn cực kỳ vừa ý triệu ngũ cô nương họa, tâm tình của hắn như thế nào đều bình tĩnh không được. Khoảng thời gian trước, ở tiêu lệnh phổ cùng sầm ra cô nương thu xếp hạ, hắn thấy vị kia mục bắt cô nương một mặt. Kiều căng, lạnh băng, hết thể đều cùng hắn trong ấn tượng vị kia thế ra cô nương trùng hợp ở cùng nhau. Ngắm lại vị kia ở chính mình trong nhà cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, nhật tử quá đến nghẹn khuất mà khó chịu cùng bào, hắn lập tức liền cùng nhị hoàng tử tỏ vẻ việc hôn nhân này không thành. Hắn không dám giống nhau, giống một bát cô nương người như vậy gả vào bọn họ phó ra, nàng cùng hắn, nàng cùng mẹ hắn, sẽ như thế nào ở chung? Bọn họ căn bản là không phải một đường người. Nhìn đến họa, hắn đối triệu ngũ cô nương chấp niệm liền càng sâu. Không chiếm được người. Hắn muốn định nếu này họa giá thích hợp, hắn đem họa mua trở về. Nhưng không nghĩ tới quốc tử giám người nói cho hắn, nay Phúc đã bị Hoàng thượng thu vào trong cung. Vì thế hắn liền tưởng nhiều xem trong chốc lát. Mấy ngày trước đây người nhiều, vì tránh cho thị phi, hắn không có tới. Đã nhiều ngày ít người, hắn mới ngày ngày tới. Hắn không riêng gì xem họa, hắn là xuyên thấu qua họa đang xem người. Hắn muốn biết, họa này bức họa người, là như thế nào một người. Nếu biết, ta cảm thấy phó tướng quân nếu như vậy thích như vậy họa, không bằng nhờ người hướng đi chi vi cư sĩ cầu thượng một bước. Cao Sơn lưu thủy ngộ tri âm. Chi vi cư sĩ nếu là biết phó tướng quân như vậy yêu thích nàng họa, không chuẩn liền nguyện ý bán cho tướng quân một bức cũng không nhất định. Phó vân khai ngẩn ra. Chợt hắn cảm kích mà Triều Hoàng Trấn vừa chắp tay nói, đa tạ huynh đài đề điểm, ta đã biết. Canh giờ không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Cáo tử. Hắn triều hoàng trấn ôm ôm quyền, xoay người rời đi. Từ trong viện ra tới, hắn đối ga sai vặt trường ăn nói, người đi tuy bình bá phủ phụ cận hỏi thăm một chút, hỏi một chút triệu ngũ cô nương gần nhất hay không ra tới đi lại, khi nào ra tới. Hỏi thăm rõ ràng sau, hồi phủ bẩm lên báo với ta. Trường ăn ngần ra, thế tử. Hắn biết, thế tử trong lòng còn nhớ mãi không quên triệu ngũ cô nương. Đặc biệt là phát hiện hắn thích nhất họa là triệu ngũ cô nương họa trong lòng liền thập phần chịu dày vò. Thế tử là cái ngạo khí, cũng là cái giảng đạo lý. Cho nên tuy bình bá phủ tỏ vẻ không muốn đem nữ nhi gả cho quân nhân sau, hắn liền không có lại đi cầu tuy bình bá phủ đem nữ nhi gả cho hắn tính toán. Như thế nào nghe xong vị kêu họ hoàng một câu, đồng nhiên liền tưởng tự mình trông thấy triệu ngũ cô nương. Nghĩ nghĩ, trương an cảm thấy thấy một mặt cũng hảo. Sống hay chết, gọn gàng dứt khoát, giác mặt nói rõ ràng cũng miễn cho nhà hắn chủ tử trong lòng lao cảm thấy triệu ngũ cô nương hảo, đối ai đều coi thường. Hắn lập tức đi tuy bình bá phủ phụ cận, tìm cái tuy bình bá phủ xuất nhập khi nhất định phải đi qua phố bên cửa hàng, hoa mấy chục cái tiền đồng, thám thính triệu ngũ cô nương đi ra ngoài tình huống. À dù, các ngươi cũng là tưởng hướng triệu ngũ cô nương cầu thân tới đi. Cái kia mập mạp tiệm cơm tiểu nhị cười nói, triệu ngũ cô nương họa nổi danh sau. Trong khoảng thời gian này tới cửa cầu thân người cũng không ít. Ta nhìn còn tất cả đều là đỉnh đỉnh hiển hách nhân ra. Trương An nghe thế tin tức, như như mày. Vốn dĩ tuy bình bá phủ liền không muốn đem nữ nhi gả cho con nhân. Trước kia còn hảo, không có gì người trong sạch cầu thân. Hiện tại có, kia nhà mình thế tử chẳng phải là càng không hy vọng. Tiểu nhị nói, bất quá muốn cho nhà ngươi chủ tử thất vọng rồi. Khoảng thời gian trước triệu ngũ cô nương muốn đi Bắc Ninh đi học, Mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, không sai biệt lắm trời tối mới về nhà. Trong khoảng thời gian này thư viện nghỉ, nàng liền ngốc tại trong nhà không đi ra ngoài. Nghe nói nàng bị bệnh, hầu hạ nàng tổ mẫu thời điểm bị nhiễm bệnh khí, cũng bị phong hàn. Đã nhiều ngày thi lang chung đều hướng trong phủ chạy rất nhiều tranh đấu. Vậy ngươi biết tuy bình bá phủ cấp triệu ngũ cô nương hứa hơn sao? Là nhà ai? Trường ăn hỏi. Tiểu nhị lắc đầu, cái này đảo không nghe nói. Ta biết. Mặt khác có cái tiểu nhị bỗng nhiên sen một nói. Bất quá nói xong câu này, hắn liền ngầm miệng, chỉ nhìn Trương An. Trương An chạy nhanh đảo một phen đồng tiền cấp tiểu nhị, kia tiểu nhị mới nói, tuy bình bá phu nhân đem việc hôn nhân đều cự. Nàng phóng nói, nàng tìm cao tăng thế triệu ngũ cô nương tính quá mệnh, triệu ngũ cô nương không nên quá sớm đính thân thành thân, cần cập kê phía sau nghị việc hôn nhân. Béo tiểu nhị nhìn chính mình đồng bạn, mặt lộ vẻ nghi ngờ, thật sự. Ra đây như thế nào không nghe nói. Mụ mụ bị bệnh, muốn bồi nàng lao nhân ra đi xem bệnh. Đệ nhị càng còn kém mấy trăm tự không kịp mã, khả năng muốn tới buổi chiều mới có thể phát, đại gia có thể ngày mai buổi sáng lại đến cùng nhau xem. 459 chương 457 có việc trò chuyện với nhau. Chương 457 có việc trò chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian này có không ít người tới hỏi thăm Tuy Bình bá phủ sự, bọn họ vì thế được rất nhiều tiền thưởng. So với bọn hắn cực cực khổ khổ ở trong tiệm làm một tháng tiền tiêu vật còn nhiều. Lao bản ở bọn họ nộp lên nhất định tỷ lệ tiền đồng sau, cũng không ngăn cản bọn họ phát tài, chỉ nói cho bọn họ, tuy bình bá phủ muốn thăng trức rất nhanh, bọn họ bán tin tức kiếm tiền có thể, nhưng ngàn vạn đừng cho chính mình gây họa Cái gì nên giảng, cái gì không nên giảng, đều phải nghĩ kỹ. Càng quan trọng là trăm triệu không thể biểu đặt lời đồn, nếu không những cái đó tiền có mệnh kiếm. Mất mạng hoa. Kia gầy một chút tiểu nhị trắng đồng bạn liếc mắt một cái, "Ngươi đừng động ta như thế nào hỏi thăm tới, dù sao này tin tức Thiên Chân vạn Sắc." Trường An nghĩ nghĩ, móc ra một phen đồng tiền, cho béo tiểu nhị, "Ngươi hiện tại liền đi tuy bình bá phủ đi một chuyến, tìm hắn ra môn phòng hỏi thăm này tin tức hay không là thật. Nhà hắn đã muốn thả ra này tin tức, tất nhiên sẽ không giấu giếm." Dù sao lúc này trong tiệm cũng không xính ý, cho dù Trường An không trả tiền, Lúc sau béo tiểu nhị cũng là muốn đi hỏi thăm, rốt cuộc đây là có thể bán tiền tin tức. Bất quá hắn không dám trực tiếp chạy đến tuy bình bá phủ người gác cổng nơi đó hỏi, chỉ có thể khắp nơi hỏi thăm. Hiện tại tiền tráng túng người gan, hắn cũng không sợ, đáp ứng một tiếng liền ra bên ngoài chạy. Trương An cho một ít tiền đồng cấp gầy tiểu nhị, vừa rồi ngươi cái kia tin tức rất quan trọng, đây là thưởng ngươi. Gầy tiểu nhị cũng không ghen ghét đồng bạn. Bọn họ được tiền thưởng. Trừ bỏ ra một bộ phận cấp láo bản Còn muốn xuất ra một bộ phận tới phân cho đồng bạn Béo tiểu nhị được tiền Hắn cũng là có phân Hiện tại trường An vì trấn An hắn lại cấp một phần tiền Hắn cùng đồng bạn hôm nay thu vào liền khả quan Chỉ chốc lát sau Béo tiểu nhị liền đã trở lại Đối trường ăn nói Hắn ra môn phòng nói kia tin tức không sai Nhà hắn cô nương sắc thật không nên sớm đính thân Trường ăn được tin tức này Liền không lại nhiều dừng lại Chạy nhanh hồi bình nam hầu phủ bẩm báo chủ tử. Phó vân khai được tin tức này, nửa là vui mừng nửa là yêu sầu. Vui mừng tự nhiên là triệu ngũ cô nương còn không có hứa thân, hắn còn có hy vọng. Yêu sầu lại là hắn việc hôn nhân đã rất khó lại kéo xuống đi. Không nói cha mẹ lần nữa thúc giục hắn thành thân, đó là hoàng thượng, hôn kia cái còn hỏi hắn việc hôn nhân. Rốt cuộc hắn việc hôn nhân định không xuống dưới, liền không thể an tâm ngốc tại biên quan. Tổng muốn ở biên quan cùng kinh thành chi gian qua lại chạy tổng không phải chuyện này nhi. Mặt khác, hắn còn có mặt khác một tầng lo lắng. Trước kia tuy bình bá phủ không trước mắt, tưởng tìm một môn hảo thân đều không dễ dàng. Tuy là như thế, bởi vì đối quân nhân lo lắng, tuy bình bá phủ trưởng bối vẫn là không muốn đem triệu ngũ cô nương đính hôn cho hắn. Hiện tại có càng nhiều càng tốt lựa chọn, hắn hẳn là càng không trông cậy vào đi. Ở trong phòng tới tới lui lui đi rồi hai vòng. Hán đôi trường ăn nói, phải cá nhân, đến tuy bình bá phủ phụ cận thủ. Một khi triệu ngũ cô nương ra tới liền cho ta biết, ta muốn gặp nàng một mặt. Trường ăn theo tiếng đi bố trí. Nhưng thẳng đến an tết, thậm chí qua đầu năm 10 triệu ngũ cô nương đều không có ra cửa, bất luận cái gì một nhà yến hội cũng chưa đi. Không riêng nàng không đi, tuy bình bá phủ mặt khác chủ tử cũng chưa đi dự tiệc. Chứ bỏ mỗi ngày có hạ nhân ra cửa chọn mua đồ vật. Mấy cái ngoại gả cô nãi nãi sơ nhị về nhà thăm bố mẹ, cùng với nhị phòng đại công tử triệu tĩnh lập cùng hứa ra công tử, cô nương đi thăm vài lần, tuy bình bá phủ cơ hồ không có chủ tử xuất nhập. Này lệnh phó vân khai thập phần lo âu Ngược lại là tiêu lệnh diễn, chút nào không chịu này đó ngoại tại điều kiện bối rối cũng không có chịu làm Khanh việc gì vậy này bốn chữ đà kích, lâu lâu mà viết phong thư cấp triệu như hy. Đem kinh thành gần nhất phát sinh lớn lớn bé bé thú sự đều cùng nàng nói một lần. Triệu như hy là vội thói quen, trận một tiên tĩnh, bị nốt ở trong nhà nửa tháng không thể ra cửa, cũng là cực buồn. Tiêu lệnh diễn tin viết đến lại cực thú vị, còn luôn là bắt lấy nàng hứng thú điểm, viết nàng cảm giác hứng thú đề tài. Bởi vậy nàng ban đầu là thực phản đối tiêu lệnh diễn vị kia cấp giới coi bọn họ tuy bình bá phủ thủ vệ với không có gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi còn ở tin cấp tiêu lệnh diễn kháng cử quá hai lần. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cũng thói quen nhận được tiêu lệnh diễn tin, xem hắn viết các loại tin tức cùng kinh thành thú sự, cũng coi như là giải buồn nhi. Trừ bỏ tiêu lệnh diễn tin, Triệu Như Hi còn thường thường thu được tiêu nhược đồng gửi thư. Cái này qua tuổi, trừ bỏ Triệu Như Hi bị các loại cầu thân làm cho không chịu nổi quay nhiễu, tiêu nhược đồng cũng đồng dạng như thế. Tuy nói nàng hòa ly, nhưng nhà mẹ đẻ địa vị hiền hách, Nàng phẩm mạo đều là tốt nhất, vẫn là nổi danh đại tài nữ. Chứ bỏ không thể sinh hài tử điểm này, thật là chọn không ra tật xấu tới. Mà những cái đó yêu thương hài tử người quá vợ, đúng là nhìn chúng nàng không thể sinh hài tử điểm này. Nàng không có chính mình thân sinh hài tử, kia chẳng phải liền có thể đem nguyên phối hài tử cùng con vợ lẽ hài tử trở thành chính mình thân sinh tới dưỡng. Đó là nàng hòa ly điểm này, ở một ít người trong mắt cũng là một cái ưu điểm. Nàng muốn vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, có chút người tự biết chính mình không xứng với nàng, cũng không dám mơ ước việc hôn nhân này. Nhưng hiện tại thành một cái người vợ bị bỏ rơi, có người liền tự cho là chính mình có thể ăn trời cao thì ngống. Mặt khác, anh quốc công thế tử nếu là còn không có tái hôn, có người lo lắng tiêu nhược đồng niệm chồng trước, cùng chồng trước kéo kéo chỉ xả dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng cho chính mình đội non xanh. Nhưng hiện tại anh quốc công thế tử thành thân. Tầng này lo lắng cũng trừ đi. Bởi vậy Thượng Trấn Nam Vương phủ hướng tiêu nhược đồng cầu thân người một chút cũng không thể so triệu như hy nơi này thiếu. Tiêu nhược đồng phiền không thắng phiền, không khỏi muốn viết thư cùng triệu như hy kể ra phiền áo. Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lại nói học giỏi ba năm, học cái xấu ba ngày. Đơn thuần tiêu nhược đồng cùng triệu như hi thông vài lần tin, bị nàng mạn dây dí dỏm hài hước đậu cười lúc sau, cũng học xong phút tạo. Hiện tại viết thư cũng rất có triệu như hy phong cách. Tháng giêng 15 một quá, cái này năm liền tính qua xong rồi. Vô luận là triều thần, quan lại vẫn là yêu cầu kiếm ăn ba tánh, một đám đều công việc lưu đủ lên. Bận rộn nhất phải kể tới lễ bộ quan viên. 2 tháng phân, nhị hoàng tử thành thân, tháng 3 tam hoàng tử thành thân. Hai vị hoàng tử thành thân sau, sẽ dọn đến ngoài cung kiến phủ. Tuy nói việc này năm trước liền sớm chu bị lễ bộ quan viên vẫn cứ vội đến chân không chạm đất. Bất quá này đó đều cùng Triệu Như Hi không quan hệ. Tháng giêng 15 qua đi, nàng cũng muốn hồi Bắc Ninh Thư viện đi học. Huấn luyện ban quan lại nhân năm sau mới nhích người, đường xá lại xa xôi, ít nhất nửa tháng sau mới có thể tới Kinh Thành, Triệu Như Hi quyết định sấn cơ hội này hảo hảo mà đến trong Thư viện nhập thư, không hiểu địa phương hướng phu tử nhóm thỉnh giáo một phen. Vì thế từ năm trước chờ đến năm sau, Đau khổ chờ đợi Phó Vân Khai, rốt cuộc chờ tới rồi Triệu Như Hy đi ra ngoài tin tức. Ngày này giữa trưa, Triệu Như Hy từ thư viện ra tới, mới vừa trở lại lục tiêu viện ngồi xuống, liền nhận được Triều Minh đưa qua một phong thơ. Người tới nói, đây là tuyên võ tướng quân, bình nam hầu thế tử phó tiểu tướng quân viết cấp cô nương. Triều Minh nói, tiểu nhân nhìn kỹ một chút người nọ, như là trên chiến trường giết qua địch, cùng người bình thường không giống nhau. Phó Vân Khai, Triệu Như Hi nhìn nhìn phong thư thượng kia bạc câu tranh sát, nét chữ cứng cắp tự. Nàng nhận ra đây là Phó Vân Khai tự tay viết. Mụ mụ nằm viện, trong khoảng thời gian này có đến nỗi Cuối kỳ vốn là việc nhiều, hơn nữa mụ mụ nằm viện, ta cảm giác ta muốn vội điên rồi. Sẽ không đoạn càng, nhưng nếu đổi mới thời gian không thể đúng hạn, thỉnh đại gia thông cảm. 460 chương 458 Vì cái gì cự tuyệt việc hôn nhân? Trường 458 vì cái gì cự tuyệt việc hôn nhân. Phó Vân Khai tự nàng là gặp qua. Lúc trước Phó Vân Khai cùng Triệu Nguyên Huân giao hảo khi, bái thiếp cùng đưa lễ vật thượng đều có hán tự. Bởi vì rất có võ tướng phong cách, Triệu Như Hi lúc ấy còn hỏi qua phụ thân, biết là Phó Vân Khai tự mình viết. Nàng buồn bực mà đem tin mở ra. Tin thượng nội dung rất đơn giản, chính là ước nàng ở phụ cận trà lâu thượng thấy một mặt, có việc trò chuyện với nhau. nghĩ nghĩ Triệu Như Hi quyết định vẫn là đi gặp hắn một mặt. Bất quá ổn thỏa khởi kiến, vì phòng người khác giả mạo Phó Vân Khai ước hẹn, đem nàng dẫn tới trả lâu làm hại với nàng, nàng trước phái Thanh Phong đi xem một cái. Sở dĩ phái Thanh Phong mà không phái người khác, là bởi vì Thanh Phong từng cùng Triệu Như Hi cùng nhau, ở đại lý tự trước gặp qua Phó Vân Khai cùng hắn gã sai vật Trường An. Trả lâu liền ở lục tiêu viện cách đó không xa, Thanh Phong qua đi không bao lâu liền đã trở lại, bẩm Lầu 2 không thể đi lên, bất quá nô tỷ nhìn đến có người từ lầu 2 xuống dưới phân phó tiểu nhị cái gì, nhận ra người nọ đúng là phó tướng quân gã sai vạt. Nô Tỳ lại hướng tiểu nhị hỏi thăm, tiểu nhị hình dung một chút trên lầu vị kia khách nhân bộ ráng, nô tỷ cảm thấy người nọ hẳn là chính là phó tướng quân. Phó vân khai ở biên quan giết địch khi dưỡng thành quân nhân túc sát chi khí, cùng kinh thành văn thần võ tướng cùng với cậu ấm khác nhau vẫn là rất đại. Đứng dậy nói, hành, kia đi thôi, kêu lên mã thúc cùng la mụ mụ Nghĩ nghĩ, nàng đem áo tràng phụ thêm, mang lên mũ, trên mặt còn mông khăn che mặt. Nàng ra cửa cũng không có thẳng đến trà lâu, mà là cưới ngựa hướng ngõ nhỏ vòng một vòng, lại từ một khác đầu tới rồi trà lâu cửa. Sở dĩ không thừa xe ngựa, là bởi vì nàng trên xe ngựa có tuy bình bá phủ tiêu chí. Sớm tại triệu như hy học cưới ngựa thời điểm, thanh phong, điểm dáng cũng học cưới ngựa. Chỉ là Triệu Như Hy vừa học liền biết, thanh phòng điểm dáng học không sai biệt lắm một tháng, mới có thể tự nhiên mà cưới ngựa ở trong thành hành tẩu. Phó vân khai ước chính là ở lầu hai một cái ghế lô gặp mặt. Triệu Như Hy lên lầu thời điểm, canh giữ ở cửa thang lầu Trường An liền nhìn đến các nàng. Triệu Như Hy tuy che mặt xa, nhưng Trường An gặp qua các nàng, từ thân ảnh cũng có thể nhận ra nàng tới. Hắn chạy nhanh đón nhận tiền đến, đối Triệu Như Hy hành lễ, xác nhận nói. Triệu ngũ cô nương, triệu như hy gật đầu, cô nương trên lầu thỉnh, hắn dẫn triệu như hy đoàn người lên lầu. Nhà này trả lâu nàng trước kia liền cùng tiêu nhược đồng tại đây nói qua sinh ý, sau lại luôn là đi ngang qua nơi này, biết nhà này trả lâu sinh ý không tồi. Càng không cần phải nói lúc này cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, lầu trên lầu dưới hẳn là thực náo nhiệt. Nhưng lúc này lầu hai lại im ắng không có gì người. Phòng trừng là Phó Vân Khai vì không cho người thấy nàng cùng hắn ở chỗ này gặp mặt, đem lầu 2 cấp bao. thâm nhưng thật ra rất nhỏ. Canh giữ ở lầu 2 một cái ghế lô cửa là một cái thị vệ trang điểm người. Trương An lánh người đi lên khi, cái kia thị vệ liền vào ghế lô bẩm báo. Trận Phó Vân Khai từ ghế lô ra tới, đối triệu như Hy liền ôm quyển, triệu ngũ cô nương. Triệu như Hy cũng đáp lễ lại, lại không nói chuyện. Phó Vân Khai rủi tay chiều ghế lô làm cái thủ thế, cô nương thỉnh. Triệu Như Hy cũng không chối tử, mang theo La Thị cùng Thanh Phong cùng nhau vào ghế lô, mã thắng tắc lưu tại bên ngoài. Phó Vân Khai đối La Thị cùng Thanh Phong đi vào cũng không có đưa ra dị nghị. Trương An không kêu tiểu nhị, triệu Như Hy sau khi ngồi xuống, hắn liền đảm đường tiểu nhị, tay chân lanh lẹ mà cấp triệu Như Hy đổ trà, hầu đứng ở Phó Vân Khai phía sau. Trên bàn đã bảy năm sáu cái đĩa điểm tâm. Triệu Như Hi đem áo choàng mũ bông, khăn che mặt cởi xuống. Nàng không chạm vào nước trà, nhìn về phía phó Vân Khai, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết phó tướng quân gọi ta tới, có gì lời muốn nói. Phó Vân Khai không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, lúc này đây gặp mặt khoảng cách thượng một lần, cũng bất quá là không đến nửa năm thời gian, nhưng hắn cảm thấy triệu ngũ cô nương dung mạo tựa hồ càng mình diễm bài phần, khí chất cũng càng xuất chúng phong độ trí thức lại lộ ra một cổ tử hiên ngang chi tư. Hán định định tâm thần, ấn chính mình dự đoán lời dạo đầu nói, vân khai ở đâu giá hội thượng nhìn đến cô nương họa liền ngưỡng mộ vô cùng. Đã nhiều ngày, vẫn luôn ở quốc tử giám trước xem cô nương họa Đà tạ, triệu như hy nhàn nhạt điểm tâm, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, phó tướng quân là quân nhân, nghĩ đến thích thật sảng. Ta cũng không phải cái ái vòng vong người. Hàn huyên nói chúng ta liền ít đi nói đi, ta trong chốc lát còn muốn đi thư viện đi học. Phó tướng quân có nói cái gì, cứ việc nói thẳng chính là. Nghe được lời này, Phó Vân Khai trực giác giết hầu phát khẩn, đại linh thiên, hắn nắm chén trà trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hắn đều quên chính mình chuẩn bị tìm tự. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, ta lần trước hướng nhà ngươi cầu hôn, không biết ngươi biết không. Chịu như hy gật gật đầu. Phó Vân Khai tâm trầm xuống. Nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, "Ta muốn hỏi một chút, vì sao phải cự tuyệt sao? Nếu chỉ là cha mẹ chi mệnh, hắn có lẽ còn có hy vọng. Nhưng nếu không phải, triệu như hi tự nhiên không thể nói hắn là phá hôi, hắn mẫu thân cùng đệ đệ cùng tương lai em dâu đều là nàng tránh còn không kịp người. Hơn nữa, đối với một cái không có cảm tình người xa lạ, nàng lại không hạ gả, vì cái gì phải đáp ứng việc hôn nhân?" Nàng trầm ngâm một lát, không có trả lời vấn đề này. Hỏi ngược lại, nếu Phó Tướng Quân muốn hỏi cái này vấn đề, như vậy ta tưởng hỏi trước hỏi Phó Tướng Quân, ngươi vì sao muốn cầu hôn? Nghe được lời này, Phó Vân Khai ngược lại cao hứng lên. Hắn còn lo lắng không có biện pháp một tố tâm sự, không nghĩ tới triệu ngũ cô nương trực tiếp liền cho hắn cơ hội. Hắn nói, cô nương là cái lòng dạ rộng lớn, lòng có chi lớn, cực phú tải tình người. Hắn nghĩ đến đây, chính suy tư còn có cái gì muốn khen? Liền thấy đối diện người cao mày xem hắn. Hán Tâm hoảng hốt, tiếp tục nói, cô nương tính tình ngay thẳng chân thành, không phải kia chờ thích chơi thủ đoạn nhỏ, cô nương còn cực thông minh. Nói tới đây, hắn liền không tự, môi hết cõi lòng cũng không nhớ tới còn có thể có cái gì nói. Hắn đảo tưởng nói Triệu Như hy sinh đẹp đâu, loại này xinh đẹp cũng là hắn cực thích. Chỉ là lời này không thể nói, nói liền cùng đùa giỡn người dường như. Tuy rằng có lẽ Nữ nhân nghe xong lời này, không chuẩn sẽ thật cao hứng. Hắn chính miên man suy nghĩ, liền nghe đối diện người hỏi, không có. Phó Vân Khai thật sự không thể tưởng được, chỉ có thể gật gật đầu, tại hạ không cùng cô nương nhiều tiếp xúc, đối cô nương hiểu biết hữu hạn Nếu cô nương cùng Vân Khai nói chuyện cơ hội nhiều chút, Vân Khai sẽ hiểu biết đến càng nhiều. Hắn chỉ chỉ trên bàn điểm tâm, tỉ như, nếu cô nương có thể ha ha trên bàn điểm tâm cùng nước trà, Lần sau trên bàn điểm tâm sẽ càng hợp cô nương khẩu vị. Triệu Như Hi không khỏi nhìn hắn một cái. Còn rất sẽ liêu mụi sao, đây là biểu đạt chính mình rất tinh tế săn sóc. Khó trách ở chung không vài lần, là có thể đem Triệu Nguyên Huân Hồng đến dễ bảo, đối hắn cũng khen. Phó tướng quân, ngươi cũng không hiểu biết ta, ta cũng không phải ngươi theo như lời như vậy. Triệu Như Hi nói, tỉ như ta lòng dạ cũng không rộng lớn, tâm nhãn rất nhỏ, cũng không ai bao dung người khác. Ta cũng thực thích chơi thủ đoạn nhỏ, nếu người khác chọc ta, có thể đem đối phương chỉnh bái hạ ta cái gì thủ đoạn đều sẽ xử. Chương 2 sẽ có, nhưng đổi mới thời gian không chừng. 461 chương 459 khởi tranh chấp. Chương 459 khởi tranh chấp. Phó Vân Khai mắt tròn váng, nửa dương miệng không biết nên nói cái gì hảo. Trương An cũng có chút xứng sở. Nào có nói như vậy chính mình. Phó Vân Khai yết hầu phát sát, triệu cô nương Nếu ngươi không muốn việc hôn nhân này, có thể nói thẳng, không cần phải như vậy bôi đen chính mình. Ta tuy ở đại lý tự trước đối cô nương nhất kiến trung tình, lại cũng không phải lì lợm la liếm người. Cũng không phải bôi đen, mà là sự thật. Chịu như hy liết hắn một cái, ngươi không phải nói ta tính tình ngay thẳng sao. Ta này nói nhưng đều là lời nói thật. Cho nên ngươi cũng không hiểu biết ta. Nếu là thành thân, ngươi phát hiện ta không phải ngươi trong tưởng tượng người có thể hay không thực thất vọng thực hối hận. Tuy nói tại đây cổ đại, hôn trước tự do yêu đương không hiện thực, chủ lưu hôn nhân vẫn là chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng chịu như hy hy vọng này đó nam tử thành thân trước, tìm cơ hội cùng nhìn chúng nữ tử cho nhau hiểu biết hiểu biết, mà không phải bằng tưởng tượng suy đoán, thậm chí từ lợi ích của gia tộc góc độ tới quyết định hôn nhân. Nếu hắn nói chính là thật sự, hắn ở đại lý tự trước liền đối nàng nhất kiến trung tình. Lúc sau hắn tìm cơ hội tiếp cận Triệu Nguyên Huân, tưởng hướng nàng cầu thân. Mặc dù bị cự tuyệt, cách lâu như vậy, hắn lại tìm tới cửa tới. Bởi vậy có thể thấy được thập phần vừa ý nàng. Nhưng hắn thật sự hiểu biết nàng sao. Chỉ bằng tưởng tượng, cảm thấy nàng là hắn người muốn tìm, cho nên toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng. Nhưng một khi hai người thành thân, hắn phát hiện nàng cùng hắn tương tự chung coi trên lệch thậm chí hoàn toàn không giống nhau, kêu kết quả sẽ như thế nào. Phó Vân Khai có thể đem thê tử ném ở nhà hầu hạ bà bà, chính mình lại nạp cái hợp tâm ý thiếp thị trở về, đưa tới biên quan đi qua chính mình tiểu nhật tử, liền cùng hắn cha phó đại dũng hiện tại cách làm giống nhau. Mà nàng đâu? Cô đơn một mình, nhật tử thê lương không nói, còn muốn chịu ác bà bà khí. Nàng chịu như hy tự nhiên sẽ không quá như vậy nhật tử, đánh ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng như vậy việc hôn nhân. Mặc dù rơi xuống cái kia hoàn cảnh, còn có thể lựa chọn hòa ly. Nhưng mặt khác nữ tử đâu? Tới cổ đại lâu như vậy, loại này tình cảnh nữ tử nàng còn xem đến thiếu sao. Cho nên, Phó Vân Khai tới tìm nàng, còn không phải là đánh nhảy qua tuy bình bá phủ trường bối, thông qua lừa gạt, bắt được vô chi thiếu nữ phương tâm thủ đoạn tới thu hoạch cuộc hôn nhân này sao? Nếu nàng không phải nàng, mà là giống nhau giống hứa tuyết loại này chưa thấy qua liêu muội thủ đoạn nữ tử, vừa nghe Phó Vân Khai kia phiên lời nói, có thể hay không cảm động đến nước mắt lương trọng, trở về cắt cổ thắt cổ mà buộc người trong nhà đồng ý việc hôn nhân này. Nếu đối phương làm việc chỉ lo chính mình, không mà người khác, kia cũng đừng trách nàng cho hắn thượng một đường tư tưởng chính trị khóa. Ta phó vân khai nhất thời nói không ra lời. Nếu phát hiện triệu như hi không phải hắn tưởng tượng như vậy, hắn khẳng định là sẽ thất vọng hối hận. Nhưng hắn biết, nếu hắn nói như vậy, kia việc hôn nhân này liền không trông cậy vào. không nói khác Chỉ nói triệu như hi có thể trực tiếp hướng hắn hỏi ra như vậy vấn đề, hắn liền thích. Hắn không thích dính dính hồ hồ, xấu hổ, cái gì đều không nói, tâm tư toàn bằng người đoán, đoán không chúng liền giận dội nữ tử. Có cái gì nói cái gì, trực tiếp bại ở bên ngoài, giống triệu như hi như vậy liền rất hảo. Hắn nhìn triệu như hi thực chân thành mà nghiêm mặt nói, liền tính thất vọng hối hận, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta sẽ vì ta lựa chọn trách nhiệm. Triệu Như hi khí cười. Thật là điển hình đại thẳng nam đáp án. Ta đây vì cái gì muốn thừa nhận ngươi này phân thất vọng cùng hối hận đâu. Triệu Như hi đứng lên, không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Ngươi không phải hỏi vì cái gì muốn cự thân sao. Vì cái gì muốn cự tuyệt việc hôn nhân, nghĩ đến ta phụ thân đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng. Hắn ý tứ, cũng chính là ta ý tứ. Có cái gì mạo phạm phó tướng quân địa phương, còn thỉnh tha thứ. Nói. Triệu Như Hi đứng lên, triều phó vân hơi hơi không người hành lễ, nếu phó tướng quân nước ta tới, không có chuyện khác, ta đây liền cáo tử. Từ từ, phó vân khai vội vàng đứng lên. hắn thân hình cao lớn, này vừa đứng lên, La Thị cùng Thanh Phong lập tức liền có cảm giác các bác Hai người tâm đều nhắc lên, không khỏi tiến lên một bước, lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở triệu Như Hi bên người. Cô nương như vậy trực tiếp cự tuyệt việc hôn nhân. Vị này phó tướng quân sẽ không đánh người đi. Phó vân khai đâu có thể nào đánh người. Hắn chỉ là có chuyện muốn nói. Ngươi vừa rồi cũng nói, ta không hiểu biết ngươi, kỳ thật ngươi cũng không hiểu biết ta. Ngươi nói muốn tìm một cái tình đầu ý hợp người, ngươi không hiểu biết ta, làm sao biết ta cùng ngươi không tình đầu ý hợp đâu. Ta còn có thể tại trong kinh ngốc một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, không thể chi vi cô nương có thể hay không cấp một cái cơ hội. Làm chúng ta lẫn nhau hiểu biết đối phương Thấy hắn còn chưa từ bỏ ý định Chịu như hi không thể không đem nói đến minh bạch một chút Miễn cho hắn còn ôm ảo tưởng Nàng không thích gái ái, ái muội mội Dây dưa không rõ Phó tương quân Ta nói ta lòng dạ không đủ rộng lớn Là bởi vì ta tương đối ích kỷ Ta không có biện pháp vì nước Vì triều đình chịu đựng trượng phu hàng năm không ở nhà cô tịch Không ai gánh vác gia đình sở hữu gánh nặng Dũng khí cùng lòng dạ ta cùng lệnh đường ở Trấn Nam Vương Phủ Lao Vương Phi Thiệt mừng thọ thượng xung đột, nghĩ đến ngươi biết đến đi. Bởi vậy ngươi cũng có thể nhìn ra, ta cũng không có ẩn nhẫn cùng bao dung bà bà bắt bẻ xoa mà khí độ. Nàng nhìn Phó Vân Khai liếc mắt một cái, cho nên nói, ta chú định là muốn cho ngươi thất vọng cùng hối hận. Lại như thế nào hiểu biết, chúng ta cũng làm không đến tình đầu ý hợp. Cho nên liền không cần thiết lại lãng phí Phó Tướng Quân Thời Gian. Chúc ngày sớm ngày tìm được tình đầu ý hợp nữ tử. Nàng hơi một gật đầu, cáo tử. Xoay người rời đi ghế lô. Phó Vân Khai nhìn nàng bóng dáng, phất ướt, khó chịu đồng thời nảy lên trong lòng. Triệu ngũ cô nương. Trương An nhìn không được kêu một tiếng, đuổi theo tiến lên. Nói cái gì không thể chịu đựng trượng phu hàng năm không ở nhà, còn không phải là ghét bỏ chúng ta tướng sĩ đóng giữ biên quan sao. Nếu không có chúng ta này đó tướng sĩ đóng giữ biên quan. Các ngươi từ đầu già An Bình Nhật Tử? Ngươi có cái gì tư cách ghét bỏ chúng ta công tử? Chịu Như Hi đông nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trường An, lại rơi về phía im lặng mà đứng phó vân khai, ánh mắt sắc bén. Nàng cười lạnh một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần nhà ngươi công tử nhìn chung ai, nếu ai không vui gả, phải bối một cái ghét bỏ biền quan tướng sĩ bêu danh, chịu đựng thế nhân phá mạng. Hào đỉnh đầu chủ mũ. Hào một cái đạo đức bắt góc. Nếu như thế, các ngươi hà tất ba ba tới cửa cầu thân. Hà tất ước ta trò chuyện với nhau. Tiến cung đi cầu hoàng thượng, một phong thánh chỉ xuống dưới, vì biên quan an bình, đó là ngươi muốn cưới công chúa, nghĩ đến hoàng thượng cũng không dám cự tuyệt, hướng chi với ta cùng chúng ta hèn mọn tuy bình bá phủ. Nàng lệnh căm căm ánh mắt ở phó vân khai cùng trường an trên mặt sẽ qua, quay đầu xoay người, phất tay háo bỏ đi. Trường an theo như lời cũng không tránh khỏi không phải Phó Vân Khai trong lòng suy nghĩ. Chỉ là hắn biết nghĩ như vậy là không đúng. Bọn họ đóng giữ biên quan, triều đình cũng cho bọn họ tương ứng thù lao. Hơn nữa bọn họ tổng quân toàn bằng tự nguyện, ai cũng không nợ bọn họ cái gì. Mặt khác, nhân ra cô nương có nghĩ gả, nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, cũng là người ta tự do. Bọn họ như thế nào có thể bởi vì chính mình nguyên nhân, liền cưỡng bách người khác tương gả. Này cung cường đoạt dân nữ có gì khác nhau? Đệ nhị càng đến. 462 chương 460 trong cung. Chương 460 trong cung. Nhưng trường An nói chuyện cực nhanh, Phó Vân Khai muốn ngăn cản hắn đã không còn kịp rồi. Vì thế hắn chơ mắt mà nhìn triệu như hy ánh mắt biến lạnh. Ở trong mắt nàng, hắn nhất định là cái thua không nổi, không đảm đương nam nhân đi. Chỉ là trường An một lòng vì chính mình hảo, vì chính mình bên vực kẻ yếu. Phó Vân Khai thật sự khó mà nói hắn cái gì. Trương An Đại Khái cũng ý thức được tự mình nói sai, trong miệng ngập ngừng nói, công tử, thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Triệu cô nương nói kia lời nói, sẽ không đối ngại có ảnh hưởng đi. Hắn sợ hãi mà khắp nơi nhìn xung quanh, thẳng đến phát hiện lầu hai thực chống rông không ai. Hơn nữa trả lâu là người nói sự địa phương, lão Bản ở cách âm thượng cũng suy nghĩ chút biện pháp. Dưới lầu khách nhân nói chuyện thanh không như thế nào có thể chuyển tới trên lầu, nghĩ đến vừa rồi bọn họ nói chuyện cũng không ai nghe thấy. Vị tiêu triệu cô nương quả nhiên lợi hại, hắn không lựa lời mà cho nàng một cái đạo đức bắt góc, nàng lập tức còn bọn họ đỉnh đầu chủ mũ. Cái gì vì biên quan an bình, đó là người muốn cưới công chúa, nghĩ đến hoàng thượng cũng không dám cự tuyệt, nói như vậy, nếu như bị người nghe thấy, vậy không xong. Bình nam hầu phủ tình cảnh vốn là xấu hổ mẫn cảm. Thái tử cùng tam hoàng tử hận không thể đem bọn họ xử lý, hào gạt bỏ nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cánh chim. Nếu là bọn họ cầm lời này tới làm văn, bình nam hầu phủ liền nguy hiểm. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Phó Vân Khai nói, hắn hẹn triệu như hy tới trả lâu gặp mặt, tự nhiên phải vì nàng thanh danh suy nghĩ. Dưới lầu nhìn như có mấy bản khách nhân, nhưng rửa gần cửa thang lầu ngồi đều là cải trang bình nam hầu phủ thị vệ. hơn nữa, Trường An vừa rồi cảm xúc kích động dưới không chú ý, nhưng Phó Vân Khai lại chú ý tới. Triệu Như Hìn nói đến mặt sau câu nói kia thời điểm, cô ý để thấp thanh âm Chứ bỏ hai người bọn họ, người khác đều nghe không được. Bất quá cũng đúng là như thế, những lời này liền không phải vô tình đề cập, mà là nàng vì Trường An câu nói kia làm ra tức giận phản kích. Các người nếu là dám đạo đức bắt góc, ở bên ngoài bại hoại buồn cô nương thanh danh, Như vậy buồn cô nương những lời này cũng sẽ lan truyền đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Phó Vân Khai trong lòng tiếc nuối cùng khó chịu càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, hắn thật dài mà thở dài một hơi, tính, chung quy là ta cùng với nàng vô duyên. Dừng một chút, hắn lại nói, chuyển ta chi mệnh, hôm nay việc không được nhắc tới, coi như chưa từng có phát sinh quá. Đúng vậy, trường an vội đáp, công tử không nói hắn cũng muốn dặn dò đại gia, hôm nay việc truyền ra đi. Triệu Như hi nhiều nhất tổn hại chút thanh danh. Nhưng bọn họ bình nam hầu phủ, muốn chính là cánh mạng. Hắn lo lắng nói, Triệu cô nương sẽ không nói đi ra ngoài đi. Sẽ không. Phó Vân Khai thực chắc chắn địa đạo. Phó Vân Khai cho rằng hôm nay việc không ai biết, nhưng hắn cũng không biết tiêu lệnh diễn thuộc hạ hai vị người áo xám vẫn luôn âm thầm bảo hộ Triệu Như hi Để tránh Triệu Như Hy biết sau cảm thấy mạo phạm nàng riêng tư quyền. Tiêu lệnh diễn cô ý hạ lệnh thuộc hạ chỉ bảo hộ triệu như hi ngày thường không cần ly đến thân cận quá, cũng không cần cố ý đi thám thính chuyện của nàng. Nhưng hắn cũng công đạo quá, nếu Phó Vân Khai cùng có triệu như hy tiếp xúc, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng sở hữu chi tiết. Ghi nhớ chủ tử phân phó, người áo xám hôm nay cố ý để sắt vào nghe song một hồi vách tường rác. Phó Vân Khai cùng thủ hạ của hắn ở trên chiến trường là một phen hào thủ nhưng cùng hoàng gia chuyên môn bồi dưỡng ra tới chuyên môn làm ám sát, theo dõi, tìm tòi bí mật tử sĩ con đường không giống nhau. Người áo xám nghe lén Phó Vân Khai đoàn người hoàn toàn không có phát hiện. Chờ triệu như hy cùng Phó Vân Khai tách ra khi, người áo xám cắt theo một cái. Đi theo Phó Vân Khai vị nào thấy hắn trực tiếp trở về Bình Nam Hầu Phủ, liền xoay người đi tìm tiêu lệnh diễn, đem sự tình cùng hắn bẩm báo. Tiêu lệnh diễn bang mà một tiếng, dùng sức chụp một chút cái bàn tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thật là là gan lớn hắn, dám uy hiếp tiểu hy gả cho hắn. Hắn đứng lên xoay hai vòng, với vây, vây tay, người đi về trước bảo hộ triệu cô nương. Chờ thuộc hạ đi rồi, hắn suy nghĩ một lát, trực tiếp vào cung. An Tết trước kia đoạn thời gian, nhân triệu như hy việc, hoàng thượng bực cần phi, đi sầm quý phi nơi đó nghỉ ngơi một đêm, đánh vợ những năm gần đây cẩn phi chuyên sủng cục diện, sau lại liền vẫn luôn túc ở chính mình dưỡng tâm điện trung. Xâm quý phi biết hoàng thượng đối xâm ra kiên kỵ, mặc kệ hoàng thượng đối cẩn phi lại thất vọng, mặc kệ đối nàng bản nhân cảm quan như thế nào, đều sẽ không sùng ái nàng. Nàng bắt được cơ hội này, làm mặt ngoài cùng nàng có mâu thuẫn, kỳ thật là các nàng cái này trận doanh một người tuổi trẻ phi tần xảo nộ hoàng thượng. Cái này phi tần vô luận diện bảo vẫn là tính cách, là chuyên môn nhằm vào tiêu khất yêu thích đưa vào cung. Chỉ là mấy năm trước cẩn phi chuyên sủng. Cái này phi tần liền thấy hoàng thượng cơ hội đều không có. Hiện tại được cơ hội này, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem hết cả người thủ đoạn hấp dẫn hoàng thượng. Quả nhiên, đêm đó tiêu khất liền phiên nàng thẻ bài. Cần phi tức giận đến muốn chết, muốn ra tay sửa trị cái này phi tần, mặt khác phi tử nơi nào chịu ý đi Thật vất vả đánh vỡ chuyên sủng cục diện, đại gia tự nhiên không muốn lại trở lại đường sư thượng. Bởi vậy đại gia không riêng rối tay giúp đỡ còn đem cùng chính mình thân Cẩn Phi tần cũng đưa đến trước mặt Hoàng thượng. Tuy nói cuối cùng tiêu khất vẫn là bị Cẩn Phi hống trở về, nhưng cùng tuổi tiệm lớn lên Cẩn Phi so sánh với tuổi trẻ nữ tử đối tiêu khất vẫn là có lực hấp dẫn. Hắn không hề chuyên sủng Cẩn Phi, thường thường cũng túc ở tuổi trẻ Phi tần nơi đó. Hơn nữa nhị hoàng tử, tam hoàng tử thành thân phong vương, ra cung kiến phủ, này trong cung thế cục toàn bộ thay đổi dạng. Thấy tiểu nhi tử tới, xâm quý Phi thật cao hứng. Chiều hắn bơi tay, tiểu ngũ mau tới, nhìn xem ngươi thích nhà ai khuê tú. Nói, đem trong tay bức họa quyển sách đưa cho tiêu lệnh diễn, nàng còn thập phần tiếc nuối nói, đáng tiếc chi vì cô nương họa bức họa là hát bạch, không lớn cắt lợi. Nếu không này đó tập tranh cũng nên sửa sửa lại, họa đến qua không rõ ràng chút. Tiêu lệnh diễn tựa như đụng tới phòng tay khoai lang dường như, đối này bức họa quyển sách tránh còn không kịp. Đừng cho ta, ta không xem. Ngươi nhưng 16 cũng nên chọn việc hôn nhân. Ngươi tứ ca việc hôn nhân đã định ra, 6 tháng cuối năm liền thành thân. Ngươi sang năm cũng có thể thành thân. Lúc này còn không chọn, muốn kéo dài tới khi nào. Sầm quý phi hoán trách nói. Không cần chọn, ta có ái mộ cô nương. Tiêu lệnh diễn nói. Nga! Sầm quý phi kinh khỉ mà nhìn hắn, là nhà ai cô nương? Phi thường phi thường xuất sắc cô nương, ngài nhất định sẽ vừa lòng. Nhưng ta hiện tại còn không nghĩ đính hôn thành thân, cho nên tạm thời còn không thể nói cho ngài. Tiêu lệnh diễn nói, hắn vừa rồi nhất thời xúc động, vốn định tiến cung đem hắn ái mộ triệu như hi sự cùng sầm quý phi nói, cũng hảo kêu sầm quý phi nhìn chút, miễn cho ai ủy vào chính mình thân phận địa vị, chạy đến tiêu khất trước mặt yêu cầu tứ hôn. Nhưng sầm quý phi này vừa hỏi, hắn đầu góc cũng tỉnh táo lại. Hắn cùng triệu như hi quan hệ không nên thông báo thiên hạ Hơn nữa hắn biết rõ triệu như hy tính tình, hắn nếu là không trải qua nàng gật đầu liền đem việc này ồn ào ra tới, nàng tuyệt đối sẽ không lại để ý đến hắn. Xâm Quý Phi nghi hoặc hỏi, vì sao không thể đính hôn, chẳng lẽ là thân phận của nàng mẫn cảm? Ngoài miệng nói, nàng trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, muốn kêu tiểu lục tử tới hảo hảo hỏi một chút, nhìn xem tiêu lệnh diễn gần nhất cùng nhà ai cô nương đi được tương đối gần. 463 chương 461 Hoàng thượng chố báo bị. Chương 461 Hoàng thượng chố báo bị. Từ sầm quý phi nơi đó ra tới, tiêu lệnh diễn liền cho mấy thứ kim ngọc tiểu đồ vật cấp tiểu lục tử, dặn dò hắn vài câu. Tiểu lục tử đi ra ngoài, véo chuẩn thời cơ, tìm cơ hội tìm ngự tiền thái giám, nói, nhị điện hạ thành thân kiến phủ, quý phi nương nương hiện tại một lòng một dạ đều đặt ở thay chúng ta ngũ điện hạ thu xếp việc hôn nhân thượng. Ngũ Điện Hạ tuy có ái mộ cô nương, lại còn không có có thể được làm cô nương gật đầu. Điện Hạ hiện tại đã lo lắng quý phi nương nương bên này cho hắn loạn điểm bên nương phổ, lại lo lắng cô nương kia đầu bị người đoạt trước. Trưng công công ngài gần người hầu hạ hoàng thượng, tin tức linh thông. Nếu là có người tới hoàng thượng nơi này thỉnh chỉ tứ hôn, mặc kệ là ai, có thể hay không cho chúng ta thông cái tin tức. Ngũ Điện Hạ nói, chỉ cần đệ tin tức qua đi, tất có thâm tạ nói Hắn đem chuẩn bị tốt kim ngọc đồ vật lặng lẽ đưa cho ngự tiền vị này Trương Công Công. Thái giám không có phối ngẫu con cái, một khi già rồi, chỉ có tiền tài mới có thể làm người hiếu thuận một vài, không đến mức kết cục thê lương. Cho nên đều tham tài. Vị này Trương Công Công 30 tới tuổi tuổi, ban đầu cũng không đến trọng dụng, gần một hai năm cơ duyên xảo hợp hạ mới bị hoàng thượng nhìn chúng, gọi vào phụ cận hầu hạ. Trong tay hắn tồn hạ tiền tài cũng không thể làm hắn có cảm giác an toàn. Tiêu lệnh diễn nơi này, vừa không làm hắn thám thính truyền lại triều đỉnh cơ mật, lại không đề cập đến mặt khác điện hạ hoặc phi tử tin tức, chỉ là muốn biết tứ hôn tình huống mà thôi. Hơn nữa tiêu lệnh diễn ra tay hào phóng, xem như một cọc đã nhẹ nhàng lại có nước luộc mi kém. Trưng công công tự nhiên thập phần vui tiếp cái này việc. Hắn vô bộ ngực nói, yên tâm, chuyện này, ta thế ngũ điện hạ nhìn. Chỉ cần có người tới cầu tứ hôn, mặc kệ là ai. Ta lập tức cho các ngươi trong cung đệ tin tức. Kia chuyện này, liền làm ơn Trương Công Công. Tiểu lục tử là cố ý chiếu tiêu lệnh diễn phân phó, tìm cơ hội này tới tìm Trương Công Công. Lúc này không phải tiêu khất phê duyệt tấu Trương thời gian, bọn họ chạm địa phương vẫn là tiêu khất ở trong điện có thể thấy được. Bởi vậy Trương Công Công một hồi đến trong điện, tiêu khất liền hỏi Trương Công Công, tiểu ngũ vị kia gần hầu tìm ngươi làm cái gì. Trương Công Công cũng không hoàng hốt. Đem trong tay đến Kim Ngọc đồ vật cấp tiêu khất sáng lên, đem tiểu lục tử thác chuyện của hắn nhi cùng tiêu khất nhất nhất bẩm báo. Tiêu khất vây vây tay, cũng không thèm để ý Trương Công Công đến thưởng, chỉ cười mắng, tiểu tử này, có việc không tới cầu chớm, đảo lén lút mà tìm ngươi thế hắn làm việc nhi. Trương Công Công cười nói, ngũ điện hạ đây là còn không có bắt được cô nương phương tâm đâu. Bác tử còn không có một phiết chuyện này, khẳng định không hảo tới cầu ngài. Ngài nếu là đã biết, Cùng quý phi nương nương vừa nói, quý phi nương nương khẳng định sốt ruột muốn biết là nhà ai cô nương, ngũ điện hạ chịu áp lực không phải lớn sao. Cho nên điện hạ cũng là không biện pháp. Người này lão nô tài, được thưởng, liền thế hắn nói chuyện. Tiêu khất xa xa điểm điểm trương công công, cười mắng. Trương công công không người vai chào trụ thượng một cái cầu vùng thí, đó là hoàng thượng nhân tử. Được rồi, châm đã biết. Tiêu khất nói, hắn trăm công ngàn việc. Cũng không rảnh để ý tới nhi tử ái mộ vị nào cô nương. Dù sao sự tình sớm hay muộn phải biết rằng, hắn cũng lười đến đi hỏi thăm. Tiêu khất tuy rằng vì thái tử cùng tam hoàng tử, cùng với kiêng kỵ sầm ra, chèn ép tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn hai huynh đệ. Nhưng phụ tử thiên tính, gần nửa năm qua tiêu lệnh diễn lại thường thường tới hắn nơi này soát một chút hảo cảm độ. Hắn đối cái này ngũ nhi tử nhưng thật ra càng ngày càng yêu thích. Bởi vậy tiêu lệnh diễn chuyện này hắn cũng đặt ở trong lòng. Ở trước mặt hoàng thượng treo hào, ngăn chặn đông nhiên tứ hôn khả năng tính, tiêu lệnh diễn rốt cuộc buông xuống một nửa tâm. Nhưng thật ra sầm quý phi tìm cơ hội đem tiểu lục tử kêu đi hỏi nửa ngày, tiểu lục tử mạnh miệng, chỉ nói cái gì cũng không biết. Tiểu lục tử chính là biết nhà mình chủ tử tính cách. Hắn nếu là dám đem điện hạ sự cùng quý phi nương nương nói, chẳng sợ đây là điện hạ mẹ ruột, hắn cũng là không được cái gì kết cục tốt. Hắn nhưng không quên liền ở nửa năm trước, điện hạ còn đem hầu hạ hắn nhiều năm tiểu thái giám cấp tiến đi, hắn mới có cơ hội đến điện hạ bên người hầu hạ. Vết xe đổ thượng ở trước mắt, hắn nhưng không nghĩ dâm lên vết xe đổ. Tiêu lệnh diễn ở chỗ này vì việc hôn nhân bận rộn, Phó Vân Khai tâm tình hạ xuống mà ở nhà ảm đạm thần thương, triệu như hy lại cùng cái cha nam dường như, căn bản là không đem những việc này để ở trong lòng, lại bắt đầu bận rộn chính mình sự nghiệp. Chì vi ta kêu ngươi tới, là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo báo phương sự. Thôi phu nhân ngượng ngùng mà đối triệu như hi nói. Thư viện cấp triệu như hy chọc như vậy đại phiền thoái, làm nàng trực tiếp đối thượng Cẩn Phi cùng Bình Dương con chúa. Bởi vậy ở làm báo giấy gặp được phiền toái khi, trưởng công chúa cùng thôi phu nhân cũng ngượng ngùng tới tìm triệu như hy. Chứ bỏ ngượng ngùng, hai người cũng có chút hổ thẹn. Các nàng tốt xấu một cái là trưởng công chúa, một cái là thư viện xử lý giả. Đều là tam, 40 tuổi người, kết quả triệu như hy cho các nàng nói làm báo tuyệt đại bộ phận ý nghĩ, các nàng vẫn là không có thể đem báo chí cấp xử lý lên, hai người đều cảm thấy không mắt mũi. Nhưng Thượng Đức Trưởng Công Chúa ở thu xếp làm báo phía trước, đã đi trước mặt Hoàng Thượng xin chỉ thị qua. Nàng là được Hoàng Thượng đồng ý mới bắt đầu động thủ. Hiện tại lại nói không làm, không riêng chính mình không căm lòng, cũng không hảo cùng Hoàng Thượng giao đãi. Cho nên hôm nay thôi phu nhân không thể không căng ra đầu tới tìm Triệu Như hi Phu tử quá khách khí, thỉnh giáo hai chữ không dám nhận. Có chuyện gì ngài cứ việc phân phó chính là. Triệu Như Hy nói. Thôi phu nhân lấy ra một trường báo chí, đưa tới Triệu Như hi trước mặt. Đây là chúng ta chiếu ngươi cách nói, làm ra một phần báo chí. Ngươi trước nhìn xem có cái gì vấn đề. Triệu Như hi nhìn nhìn. Này báo chí cùng hiện đại báo chí không sai biệt lắm lớn nhỏ cũng chiếu nàng ban đầu để kiến nghị, chia làm mấy bản. Đệ nhất bản tổng kết một ít cùng nữ tử có quan hệ luật pháp điều lệ, phía dưới còn viết hai cái tương quan trường hợp. Đệ nhị bản tuyên dương nữ tử niệm thư biết chữ tầm quan trọng. Còn có hai thiên tri thức thay đổi vận mệnh thí dụ đưa tin, bất qua dấu đi tên họ thật. Đệ tam bản tắc tương đối nhẹ nhàng, nói một ít sinh hoạt tiểu bí quyết, còn viết hai cái thực đơn. Đệ tứ bản còn lại là thứ nhất còn tiếp thoại bản. Nay thoại bản phong cách, triệu như hy vừa thấy liền biết là xuất từ hứa tuyết tay. Nội dung thượng không có gì vấn đề lớn, chính là sắp chữ thượng có chút không đủ. Cổ đại là dựng hành thư viết thói quen, cho nên này báo chí thượng tất cả đều là dựng hành sắp chữ, lại không có khung cùng tranh minh họa, liền có vẻ thập phần bản khác, hoàn toàn không có mỹ cảm đang nói. Quan trọng nhất chính là này phân báo chí là viết tay báo, toàn bộ là dùng xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ sao chép. Chịu như ghi vừa thấy liền trong lòng biết rõ ràng. Nàng hỏi, là gặp được in ấn thượng vấn đề sao? Thôi phu nhân không chút nào ngoài ý muốn nàng thông minh. Nàng gật đầu nói, đúng vậy. Nàng chỉ vào báo chí nói, nếu tự quá lớn, báo chí nội dung liền quá ít, nhưng nếu tự như vậy tiểu, ở in ấn thượng liền có vấn đề. Hơn nữa ngươi nói không cùng tranh minh họa căn bản lộng không được. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có thể sử dụng bản khắc in ấn. Thiên chúng ta doanh số lại tiểu, kể từ đó, phí tổn liền cao, có thể mua nổi ít người, cũng liền mất đi chúng ta làm báo ý nghĩa. Hôm nay muốn đi học, lên lớp xong đi bệnh viện, buổi tối trở về mới gõ chữ, cho nên như vậy vãn. Xin lỗi ha, đại gia đợi lâu. 464 chương 462 vương ký ấn phưởng. Chương 462 vương ký ấn phưởng. Lúc này cũng có in chữ rời. Bất quá chữ in rời vừa xuất hiện thời điểm cũng không so bản khắc phí tổn càng thấp. Mỗi bản in ấn yêu cầu người sắp chữ không nói đến, bởi vì giống nhau dùng đều là bùn chữ in rời, một chữ thiêu chế ra tới, in ấn không bao nhiêu biến, chữ viết liền mơ hồ không rõ, cần đến một lần nữa thiêu chế tân tự. Một chữ in rời cũng là như thế. Đồ đồng tự in ấn số lần đảo không tồi, nhưng như vậy một bộ chế xuống dưới, một lần đầu nhập phí tổn quá cao, giống nhau xưởng cũng không dám chế, sợ sinh ý không tốt. Chính mình kinh doanh không đến doanh thu ngày đó liền đóng cửa. Mặt khác nếu có đồ án, hoặc là muốn đem tự ấn đến tiểu một chút, in chữ rời căn bản không có biện pháp làm được. Ngược lại là bản khắc in ấn, một cái thạch điêu khắc gô ra tới, chỉ cần in ấn số lần nhiều, phí tổn liền răng xuống. Tỷ như tứ thư ngũ kinh, bởi vì nhu cầu lượng đại, không sợ bán không ra đi, ấn phường đều sẽ dùng bản khắc. Nhưng mặc kệ dùng chữ in rời còn bản khắc in ấn, phí tổn đều là sang quý. Trong lịch sử, thẳng đến 1450 năm, nước Đức người gũ kẻ bở phát minh duyên tích chữ in rời cùng mực dầu cũng chế ra đệ nhất giá in ấn cơ, in ấn phí tổn lúc này mới hàng xuân dưới, do đó thúc đẩy lúc ấy châu Âu văn hóa phồn vinh cùng toàn bộ xã hội tiến bộ. Hiện tại, Thượng Đức trưởng công chúa các nàng liền gặp phải như vậy vấn đề. Giống nữ tử báo chí loại này, một tuần một khan bởi vì nhằm vào chính là nữ tử, thời đại này nữ tử biết chữ xuất lại thấp. Bắt đầu thời điểm có thể bán ra trăm tới phân liền không tồi. Liền tính không kiếm tiền, một chương báo chí cũng cần đến bán thượng một, 200 văn tiền, trừ bỏ không kém tiền quý tộc nữ tử, có mấy cái bình dân nữ tử bỏ được đi mua báo chí đâu. Nếu chỉ phát hành 100 tới phân báo chí, các nàng nhưng thật ra có thể áp dụng viết tay báo phương thức tiến hành. Nhưng các nàng ước nguyện ban đầu là làm sở hữu biết chữ nữ tử đều có thể thông qua báo chí thu hoạch tri thức, do đó tự mình cố gắng tự lập. Phát hành số lượng thiếu, liền khởi không được nhiều đại tác dụng. Mà muốn phát hành lượng đại, phải in ấn. Vì thế liền hình thành một cái chết tuần hoàn. Báo phường không thể thu chi cân bằng, cũng ý nghĩa nó đi không xa, chỉ sợ làm qua mấy kỳ sau liền chết non. Đây cũng là cổ đại không có báo chí nguyên nhân. Nó hoàn toàn chịu khách quan điều kiện hạn chế. Triều đình đảo có công báo. Ở Trung Quốc cổ đại, tống khi công báo đều là viết tay báo. Thẳng đến minh mạt phương Tây Duyên chữ in rời truyền vào Trung Quốc, công báo mới phát hành bản in sắp chữa buồn. Ở cổ đại, không đến nhất định cấp bậc quan viên, cũng nhìn không tới công báo. Triệu như hy là một cái đi một bước xem 10 bước tính cách, tự cấp thôi phu nhân ra chủ ý thời điểm, lại như thế nào không biết làm báo gặp phải khó khăn. Nàng đã sớm ở chỗ này chờ. Nàng chế tác Duyên trữ in rời, chế mực dầu, chế tắc cũng cải tiến gũ thẻ bờ in đoán cơ. Nàng kiến nghị thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân làm báo giấy, không riêng gì vì nữ tử cung cấp tinh thần lương thực cùng vào nghề cơ hội, càng là muốn đem loại này in ấn thuật cùng in ấn cơ đưa tới này đại tấn, thúc đẩy đại tấn văn hóa phát triển cùng xã hội tiến bộ. Cho nên nàng in ấn xưởng tuy ở năm trước liền khai trường, nhưng cũng không có nơi nơi đi mời trào sinh ý, chỉ yên lặng mà ấn một ít tứ thư ngũ kinh đôi ở nơi đó. Nàng vẫn luôn đang chờ Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu Nhân đưa ra vấn đề này. Vấn đề này, sớm tại ta đề nghị các ngươi làm báo thời điểm liền nghĩ tới. Triệu Như Hi cười nói. Nàng đi đến trước bàn, móc ra bút than cùng ký sự buồn, viết một cái địa chỉ, đem kia một tờ kéo xuống tới đưa cho Thôi Phu Nhân. Đây là ta trong lúc vô ý phát hiện một cái ấn phường, ta hỏi thăm hồi lâu cũng không biết ấn phường chủ nhân là ai. Nhưng hắn giao y nấn hình như là dùng một loại tân thủ đoạn, có thể đem tự cùng đồ án ấn đến cực hảo, giá cũng không quý, tốc độ còn nhanh. Người đi hỏi thăm hỏi thăm nhìn xem. Thôi phu nhân đại hỷ, tiếp nhận địa chỉ nhìn thoáng qua, phát hiện liền ở kinh thành thành nam, nàng gấp không chờ nổi mà đứng dậy, ta hiện tại liền đi. Chịu như hy hành lễ cáo lui, ta đây đi trước đi học. Từ ăn Tết trở về. Thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân liền không hề làm nàng cùng cùng trường nhóm đi học, mà là làm phu tử cho nàng đơn độc phụ đạo. Phu tử nhóm khó được gặp được như vậy học sinh, cũng đánh lên tinh thần, ở kiểm tra rồi một chút triệu như hy học tập tiến độ cùng đối tri thức nắm giữ trình độ sau, cho nàng chế định một bộ phương án, cần phải làm nàng ở đồng sinh thí thượng có thể nhất cử khảo đến hảo thứ tự. Trong khoảng thời gian này huấn luyện ban không có khai ban. Triệu như hy hoàn toàn đắm chìm ở tứ thư ngũ kinh hải dương vô pháp tự kềm chế. Thôi phu nhân vào kinh, ở thành nam tìm được cái kia ấn phường, phát hiện cái này ấn phường ở vào một cái ngõ nhỏ, cửa treo một cái bảng hiệu, viết vương kỳ in ấn, tấm biển cổ xưa, tòa nhà tường thể loang lổ thập phần không thấy được. Vương là họ lớn, triệu như hy đời trước mâu thân họ vương, nàng liền dùng dòng họ này, để tránh cái này xưởng theo người khác truy tra, dễ dàng đem nó cùng nàng. Hứa ra, tiêu lệnh diễn đám người liên hệ thượng. Nhìn đến cái này sửa người, phản ứng đầu tiên chính là đi tra kinh thành họ vương gia tộc. Đây là cái chướng mắt pháp. Thôi phu nhân rõ ràng chúng chiêu. Nhìn đến cái này bảng hiệu, nàng phản ứng đầu tiên liền ở trong đầu tìm tòi một chút họ vương thế gia, lúc này mới làm hạ nhân gõ cửa. Gõ hồi lâu, lâu đến các nàng đều cho rằng bên trong không ai, muôn lúc này mới nha mà một tiếng khai, ra tới cái gầy gầy trung niên nam tử. Hỏi các nàng nói, chuyện gì? Ngươi nơi này là ấn phường đi. Chúng ta phu nhân tưởng ấn bài thứ. Hạ nhân nói. Ngươi nọ đánh ra đứng ở xe bên thôi phu nhân liếc mắt một cái, gật đầu nói, vào đi. Thôi phu nhân mang theo ba cái thị vệ cùng một cái nha hoàn một cái bà tử, đảo cũng không sợ, trực tiếp đi vào. Lênh thôi phu nhân đoàn người đến thính đường ngồi, người nọ liền đi mặt sau, cách một hồi lâu. Lúc này mới đi theo một cái 60 tới tuổi lao đầu nhi phía sau đi ra. Người muốn ấn đủ vận. Lao đầu nhi liền hàn huyên đều tỉnh, trực tiếp hỏi. Thôi phu nhân gật đầu, đúng là ấn cái gì? Thôi phu nhân đem cấp triệu như hy xem qua kia trường báo chí lấy ra tới, đưa cho lao đầu nhi. Lao đầu nhi nhìn thoáng qua, người muốn ấn nhiều ít phân. Thôi phu nhân trần chờ một chút, 300 phân. Dương mắt nhìn chầm chầm lao đầu nhi. Chào giá bao nhiêu? Lao đầu nhi đỡ một chút trong dâu, ba lượng bạc. Thôi phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ba lượng bạc là tổng giá trị, vẫn là. Một lượng bạc tử là 1.000 văn, 300 phân báo chí, bình quân xuống dưới một phần báo chí in ơn giá cả mới 10 văn tiền, này giá cả hoàn toàn không có khả năng. Liên giấy phí tổn đều không đủ, càng không nói đến in ơn phí tổn. Nhưng nếu ba lượng bạc là một chương báo chí đơn giá, lại quá quý. Tựa hồ cũng không có khả năng. Tổng giá trị. Lao đầu nhi nói. Thôi phu nhân như mày. Này sợ không phải cái kẻ lừa đảo đi. Thu nàng ba lượng bạc cùng báo chí. Xong rồi không thừa nhận tiếp nàng này đơn sinh ý nàng vì ba lượng bạc cũng không hảo đi báo quan. Chỉ có thể ăn cái ngẩm bồ hòn. Lao đầu nhi vừa thấy nàng bộ dáng này. Liền biết nàng tưởng cái gì. Không kiên nhẫn nói. Muốn ấn liền ấn. Không ấn liền đi ra ngoài. Ấn nói trước giao 100 văn tiền thế chấp 465 chương 463 người lót tiền chương 463 người lót tiền hắn đứng dậy, vừa đi một bên phân phó trung niên năng tử Vương Khôn nàng muốn ấn liền cho nàng khai cái bên lai like. ta biết đến cha Vương khôn đáp ứng rồi một tiếng nhìn thôi phu nhân liếc mắt một cái đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào phu nhân cắn răng một cái thành ở đi 100 văn tiền Đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Ngày thường bố thí cấp tiểu ăn mày cũng không ngừng này đó. Đến nội báo chí, trên tay nàng còn có hai phân mẫu. Liền tính lửa nàng cũng tổn thất không lớn. Nàng phía sau bà tử tiến lên, đếm 100 văn tiền qua đi, bắt được vương khôn viết một chương thu bao nhiêu tiền, còn thừa bao nhiêu tiền, in ấn số lượng là nhiều ít tờ giấy, mặt trên còn che lại một cái vương ký ấn phường con dấu. Mười ngày sau lại lấy hóa. Vương không nói. 10 ngày. Thôi phu nhân kinh ngạc. Tốc độ này cũng thực không thể tưởng tượng. Giống nhau ấn phường, mặc kệ là bản khắc vẫn là chữ in rời, bởi vì muốn khắc bản khắc hoặc sắp chữ, ở in ấn phía trước hoa công phu đều rất đại. Nàng này bao trí, không có 20 ngày căn bản ấn không ra. nay vẫn là phía trước không khách nhân xếp hàng dưới tình huống. Nếu là có người xếp hàng, hoa thời gian sẽ càng lâu. Vương khôn mặt vô biểu tình mà tiễn khách, hảo tẩu không tiễn. Thôi phu nhân tinh thần hoảng hốt mà ra cửa. Mắt thấy viện môn ở bọn họ phía sau đóng lại, bà tử lo lắng hỏi. Phu nhân, này đáng tin cậy sao? Thôi phu nhân nhìn kia rất là chính quy tờ giấy, nghĩ lại đây là triệu như hy giới thiệu địa phương, lấy lại bình tĩnh, nói, hẳn là không thành vấn đề đi. 100 văn tiền, cũng không đáng giá lửa không phải. Thật muốn là kẻ lừa đảo. Khẳng định đến trước bộ nàng lời nói, nhìn xem nàng có phải hay không có bối cảnh có địa vị người. Thôi phu nhân là thế gia nữ, gã nhà chồng cũng là thế gia, nàng tuy sinh hoạt đơn giản, nhưng trên đầu trang sức không phải vật phàm an mặc thượng lộ ra thế gia nội tình, đó là trên xe ngựa, cũng có nhà chồng gia tộc tiêu chí. Kinh thành quyền quý thật nhiều, quan hệ bản căn lẫn lộn Trừ phi là cái gì cũng đều không hiểu lang đầu thành nếu không căn bản không dám dễ dàng đắc tội bất luận kẻ nào. Đó là những cái đó vương phủ, hành sự đều có kiên kỵ. Cho nên gia nhân này không có khả năng vì 100 văn tiền liền lừa nàng. Trở lại thư viện, thôi phu nhân muốn định đem việc này cùng triệu như hy nói một câu. Nhưng nói, đảo có vẻ chính mình đối nàng giới thiệu đi nhà này ấn phường thực không tín nhiệm. Nàng chỉ có thể nghẹn lại chưa nói, chỉ chờ 10 ngày sau ra kết quả lại xem. 10 ngày một quá, thôi phu nhân lại tự mình tới cửa đi lấy báo chí. Mở cửa vẫn là vị kêu tên là vương khôn trung nghiên nam tử, hắn chỉ vào dựa tưởng trên một cái bàn phóng một chồng báo chi nói, đều ở chỗ này, ngươi gọi người tiến vào dọn đi. Thôi phu nhân đi qua đi, cầm lấy trong đó một chương nhìn nhìn, quả thực cùng nàng giao ra đi mẫu giống nhau. Chỉ là trang giấy lớn hơn nữa chút, chữ viết cũng muốn lớn hơn một chút, trang giấy hơi ngạnh, mặt trên chữ viết quy phạm mà bạn khác, xác thật là ấn ra tới để sắt vào khi còn có thể nghe đến một cổ mực dầu hương vị. Nàng trong lòng khiếp sợ không thôi, dương mắt nhìn về phía vương khôn, người nọ lại đã đi đến trước bàn ngồi xuống, tiếp tục viết chính mình tự, tựa hồ căn bản không thèm để ý các nàng dường như. Bất quá hắn nhưng thật ra đã mở miệng, còn dư lại 2.900 văn dư khoản phiền toái phó một chút. Thôi phu nhân lúc này mới hoàn hồn, lập tức ý bảo bà tử đi tiền trả, lại quay đầu phân phó hạ nhân đem này đó báo chí dọn ra đi. Này niên đại giấy dễ phá dễ nhăn, thư lại cực quý trọng, khuôn vắc thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận. Thôi phu nhân hạ nhân đều là thường xuyên thế thư viện dọn thư, dọn bài thi, rất có kinh nghiệm. Bọn họ đem báo chí cuốn thành một quyển cuốn, dùng dây thừng cột chắc, lại đem chúng nó cất vào mang đến dương gỗ. Chờ đến chứa đầy một dương, lại trang một khát dương. Thôi phu nhân nhìn bọn hắn chầm chầm cuốn báo chí, phát hiện mặc kệ hạ nhân cuốn đến nào một trường. Phía dưới hiện hiện ra báo chí đều cùng nàng trong tay lấy này trương giống nhau, cuốn lên mặt trái cũng là như thế. Nàng lúc này mới yên lòng. Nàng xoay người sang chỗ khác, đối vương khôn nói, nếu quá đoạn thời gian ta còn tưởng lại ấn 300 phân, có hay không vấn đề? Vương khôn đang ở một quyển sổ sách thượng viết cái gì, nghe được lời này, trên tay hắn chưa đỉnh, tùy ý nói, không thành vấn đề, giá cùng hiện tại giống nhau. Thôi phụ nhân hôm nay cố ý nhiều mang theo hai cái nam phó cùng một chiếc xe la, bởi vì người nhiều, 300 phân báo chí lập tức liền dọn xong rồi. Nàng xem vương khôn cũng không có chiêu đãi nàng ý tứ, liền mời ngồi hạng, đảo ly trả ý tứ đều không có, hiện giờ báo chí dọn xong rồi, nàng chỉ phải cáo tử. Hào tẩu không tiễn. Vương khôn lúc này mới đứng dậy, tùy ý chấp tay. Chờ các nàng đoàn người vừa ly khai, hắn liền đóng cửa. đi đi. Thôi phu nhân lên xe ngựa, phân phó nói, trực tiếp đi trưởng công chúa nơi đó. Mười ngày trước, nàng sợ việc này không đáng tin cậy, buồn không nghĩ cùng trưởng công chúa nói. Nhưng trưởng công chúa nhớ thương báo chi sự, phái người tới hỏi nàng hướng triệu như hy thảo chủ ý không có, nàng mới đem chuyện này nói. Hiện tại không chuẩn trưởng công chúa cũng ở nhà nhớ việc này đâu. Quả nhiên, nàng xe ngựa mới ở trưởng công chúa cửa nhà dừng lại, trưởng công chúa liền tự mình đón ra tới, hỏi nàng nói. Sự tình như thế nào? Thành! Thôi phu nhân nói, người nọ quả nhiên đem báo chí ấn ra tới, ấn đến so giống nhau ấn phường còn muốn hảo, cũng không nhiều lấy tiền. Ta hỏi hắn còn có thể hay không lại ấn 300 phần hắn nói có thể. Nàng nói thời điểm, không có vui mừng chi ý, thần sắc còn có chút ngưng trọng, trưởng công chúa nghe xong, trên mặt cũng không thấy vui mừng, mày ngược lại nhíu lại. Thôi phu nhân xuống xe! Làm hạ nhân từ xe là thượng dọn một cái dương xuống dưới, mở ra tới cấp thượng đức trưởng công chúa xem. Thượng đức trưởng công chúa cũng không phân phó hạ nhân, chính mình tiến lên xả dây thường, tự mình giải khai một quyển báo chí, cầm lấy một chương nhìn nhìn, lại nhìn xem mặt trái, hỏi thôi phu nhân nói, đều giống nhau sao? Đều giống nhau. Thôi phu nhân gật đầu. Đi thôi. Đi vào nói. Thượng đức trưởng công chúa cầm kia chương báo chí vào cửa, lập tức đi thính đường. Hai người phân chủ tân ngồi xuống. Thượng đức trưởng công chúa hỏi thôi phu nhân nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta tổng cảm thấy, là chi vi cấp chúng ta lót tiền. Thôi phu nhân nói, nếu không như thế nào cũng giải thích không được chuyện này. Thượng đức trưởng công chúa gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Chịu như hi hoặc là bởi vì thu nàng thôn trang cảm giác ngượng ngùng, tưởng hồi quỹ một phen, hoặc là muốn vì các nàng làm sự tình ra một phân lực cho nên liền lặng lẽ đem ý nuấn tiền lót. Chờ thôi phu nhân tìm tới cửa đi thời điểm, ấn phường liền tượng trưng mà thu một chút tiền. Người đi theo nàng nói rõ ràng, này không phải cho đùa. Thượng đức trưởng công chúa sắc mặt không được tốt xem, nàng lót được nhất thời, lót không được một đời. Nàng như vậy chúng ta cũng không có biện pháp cùng hoàng thượng giao đái. Đúng vậy. Thôi phu nhân cáo từ ra tới, vội vàng trở về thư viện. Nàng phái người đi tìm triệu như hy. Đem làm báo giấy hay không có thể thành công tầm quan trọng cùng nàng nói, nói, ngươi lót tiền, ta cùng trưởng công chúa đều thực cảm kích, nhưng sự tình không thể như vậy làm. Chịu như hy vài lần há mồm đều bị thôi phu nhân thao thao bất tuyệt đánh gây, thẳng đến lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Nàng lắp đầu, ta hướng thiên thể, ta thật không có thế các ngươi lót tiền. Làm báo giấy là ta nói ra, nó tồn tại ý nghĩa cùng tầm quan trọng, ta lại rõ ràng bất quá. Ta cho dù có tâm, cũng chỉ sẽ hướng các ngươi quên tiền, sẽ không trộm làm loại này chuyện ngu xuẩn. Thôi phu nhân ngốc, kia đây là chuyện gì xảy ra? Đệ nhị càng đến. 466 chương 464 tích thủy bất lầu. Chương 464 tích thủy bất lầu. Không chuẩn hắn là lỗ vốn vì tân tắc phường đánh chiêu bài. Triệu như hy vớt cầm nói. Không đợi thôi phu nhân hỏi nàng, nàng liền đem chính mình nói bữa kia bộ lời nói dối nói ra. Nghĩ đến ngài cũng biết, ta khoảng thời gian trước mua chỗ tòa nhà cùng một ít hạ nhân. Ta nhị sư huynh sợ ta bị người lừa, khiến cho đại lý tự đồng liêu cho ta giới thiệu thành nam vương người trong. Thôi phu nhân gật gật đầu. Lúc trước triệu như hy mua người thời điểm, liền ở ngô tông kia chỗ trong viện. Sân ly thư viện không xa, nào đến động tính còn rất đại, mấy chỗ người trong đều dùng xe là kéo một xe xe hạ nhân tới cấp triệu như hy chọn lựa. Bởi vì Triệu Như Hy là thư viện học sinh, cùng thủ vệ bà tử hôn đến còn rất thủ. Thủ vệ bà tử nhìn đến này tình hình, tự nhiên cùng thôi phu nhân để ra một miệng. Đương nhiên, bà tử buồn ý không phải khua môi múa mép, mà là khen Triệu Như Hy có khả năng. Cho nên chuyện này thôi phu nhân là biết đến. Triệu Như Hy tiếp tục nói, sư phụ ta tuổi lớn, luôn muốn đem chính mình cả đời lĩnh ngộ viết thành thư, để lại cho hậu nhân. Hắn lao nhân ra viết thư lập truyền, ta làm đệ tử tổng không thể không tỏ vẻ một chút tâm ý đi. Cho nên liền thác người trong hỏi thăm trong thành tốt ấn phường. Vừa vặn kia vương ký ấn phường chủ nhân cùng vương người trong có điểm thân thích quan hệ, hắn liền cho ta giới thiệu nhà này. Thôi phu nhân gật gật đầu. Khang thời lâm tưởng viết một quyển tự chuyện sự nàng cũng biết, khang thời lâm ở trong thư viện đề qua. Lúc ấy hắn còn nói, hắn cái này bà con xa lao thúc tuổi trẻ khi thích nơi nơi chạy còn ở Giang Nam thành thân định rồi cư. Chỉ là mấy năm trước thê tử qua đời, hắn tưởng lá dụng về cội, liền trở về Kinh Thành, còn mang về tới một trận ấn thư máy. Này máy là phía Nam bán được Giang Nam, ấn thư mau mà phương tiện, phí tổn còn thấp, dùng lại là một loại đặc thù giấy. Cho nên hắn ấn thư thu phí thực tiện nghi. Chiệu như hy ngẩn đầu chiều thôi phu nhân cười một chút, sư phụ ta thư mặc dù viết hảo, ta cũng không có khả năng cho hắn tìm tiện nghi ấn phường kia khẳng định đến là tốt nhất. Bất quá nghĩ đến ngài làm báo giấy, khẳng định đến suy xét phí tổn, cho nên ta liền để lại cái tâm, đem địa chỉ nhớ một chút. Này không, liền có tác dụng. Nguyên lai like là như thế này. Thôi phu nhân tức khắc cao hứng lên. Chỉ cần không phải chịu như hy lót tiền ấn báo chí, đối nàng tới nói chính là chuyện tốt. Này thuyết minh báo chí vẫn là có hy vọng hoàn thành công. Hoàng thượng nhưng chờ xem thành quả đâu. Thượng đức trưởng công chúa đi thảo thánh ý thời điểm, hoàng thượng nhưng nói qua, nếu là này báo chí báo đến hảo, triều đình cũng tính toán phát hành một ít quán báo. Tốt, ngươi trở về đi học đi. Ta cùng trưởng công chúa thương lượng một chút này đó báo chí bán thế nào? Nếu là bán đến mau ta lại tìm hắn ấn một đám. Nàng nói, chờ triệu như hy rời đi, nàng đem chính mình hộ viện gọi tới, đem sự tình nói với hắn, phân phó nói, ngươi đi chàng một chút. Sự tình có phải hay không như chi vì cô nương theo như lời như vậy. Hộ viện lĩnh mệnh mà đi. Vương ra việc là tiêu lệnh diện ăn bài. Hắn vốn chính là cái lo dịp kín đáo, làm việc tích thủy bất lộ người. Vương ra việc tự nhiên sẽ không ra bại lộ. Máy in chế thành chi sơ, hắn đã kêu thuộc hạ ở các nơi tìm kiếm chọn người thích hợp. Vương khôn cha vương thế hương sắc thật là kinh thành thành nam vương nhớ ấn phưởng thiếu đông ra, niên thiếu khi hắn mẹ ruột sớm thế chịu mẹ kế xoa ma, hắn 14 tuổi thế thì cứu cứu ra ngoài lang bạn cuối cùng ở Giang Nam đón dâu định cư, không hề trở lại kinh thành. Bắt đầu hắn làm buồn bán đảo cũng đã phát tài, toàn ra ở Giang Nam quá đến không tồi. Nhưng năm trước tôn tử ở cùng người tranh chấp chung bị người đánh chết, toàn ra vì thảo công đạo hoa hơn phân nửa tích tụ, sau lại bị người trả thù, thân hãm nhà tù, thân gia cơ hộ không có. Tiêu lệnh diện thủ hạ thế hắn thảo công đạo, Yêu cầu duy nhất chính là làm hắn một nhà trở lại kinh thành làm ấn phường, lợi nhuận tam thất khai, vương thế hương chiếm tam thành. Vương thế hương phụ tử ra tài tan hết, cùng đường, buồn ở Lao chung đẳng đã chết. Lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, hai cha con cảm thấy mặc dù bán mình vì nô tới hồi báo đều là hẳn là. Đối phương không có làm cho bọn họ bán mình vì nô, chỉ là làm như vậy một sự kiện, không riêng cấp lộ phí, còn có có sắn mua bán cùng tiền lời. Bọn họ tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, lập tức mang theo toàn gia trở về Kinh Thành. Năm đó Vương Thế Hưng cha qua đời thời điểm, Vương Thế Hưng cũng hồi quá Kinh Thành vội về triệu tang, ở tộc nhân dưới sự trợ giúp phân được một chút gia sản. Chỉ là Vương Ký Ấn Phường lúc ấy đã đóng cửa, hắn liền phân được một cái sân cùng Ấn Phường chỉ còn đổ nát thê lương nửa cái đất nền nhà. Hắn lập tức ở nửa cái đất nền nhà thượng kiến sân, tính cả phân đến sân cùng nhau thuê đi ra ngoài. Lúc này Vương Thế Hưng ở Giang Nam bị kiện cáo ngốc không đi xuống, mang dư tải cùng người nhà hồi kinh làm vấn phường, rất là hợp tình hợp lý. Lúc trước hắn tan đi tiền tài, nhiều là cầm đi tặng lễ chuẩn bị nhân tình, người ngoài cũng không biết hắn tặng nhiều ít, dư nhiều ít. Mặc dù hồi kinh làm vấn phường, cũng không có gì sơ hở. Cho nên Vương Thế Hưng bối cảnh, mặc dù cha được Giang Nam đi cũng là không có gì vấn đề. Thôi phu nhân hộ viện đi như vậy một cha. Tự nhiên là không trà ra cái gì tới. Hắn trở về bẩm, tiểu nhân tra qua, tình huống quả nhiên cùng chi vi cô nương nói giống nhau. Kia vương láo đầu nhì lá dụng về tội, trở lại kinh thành định cư, muốn lợi dụng cái kia máy đem trong nhà tắt đi nhiều năm ấn vường khai lên, trọng Trấn vương, ký ấn phường. Kia máy là phía năm tới, ấn thư lại tiện lợi lại hảo, phí tổn cứ thấp. Bọn họ lo lắng khai trương sau đoạt thế ra sinh ý, lại đắc tội với người còn ở do dự làm không làm sường, làm lúc sau lại như thế nào định giá. Vốn dĩ bọn họ còn không có khai trương, không tiếp sinh ý khoảng thời gian trước vương người trong tới cấp bọn họ chúc Tết, nhắc tới chi vi cô nương, nói thư viện tính toán ấn một cái báo chí, là không kiếm tiền, chính là muốn cho nữ tử hiểu được chút tri thức, làm tuyên chuyên dùng. Vương người trong cha năm đó đối vương thế hưng nhiều có quan tâm, bọn họ không hảo lau vương người trong mặt mũi Lúc này mới như vậy tiện nghi tiếp ngài này cọc mua bán. Chỉ là bọn hắn đối quyền quý ấn tượng không tốt, cho nên thái độ mới như vậy lãnh đạm. Thôi phu nhân nghe xong, nghi ngờ biến mất. Nghĩ nghĩ, nàng lại đi thượng đức trưởng công chúa nơi đó một chuyến, đem sự tình cùng nàng nói. Thượng đức trưởng công chúa nghe xong, trong lòng đảo có cái ý tưởng. Bất quá nàng không cùng thôi phu nhân nói, mà là lại phái người đi tra xét một chút vương thế hưng. Người đều là tin tưởng chính mình phán đoán Nếu vương thế hương phụ tử vừa lên tới liền định bỡ lấy lòng Lại toát ra muốn tìm chỗ dựa ý tưởng Thượng đức trưởng công chúa không chuẩn còn sẽ còn nghi vấn Cảm thấy là ai cho nàng thiết một vòng tròn bộ Lúc này tình huống đều là chính mình điều tra ra tới Nàng liền không lại hoài nghi này chân thật tính Thượng đức trưởng công chúa đem thôi phu nhân gọi tới Nói kia vương lão đầu nhi còn không phải là bởi vì không chỗ dựa Đắc tội quyền quý mới ra đạo xa suốt sao Hiện tại lại nhân không chỗ dựa Không dám đem sưởng khai lên Người đi hỏi hỏi vương lão đầu nhi Xem hắn nguyện ý hay không cùng ta kết phường làm này cọc mua bán Ta cho hắn ấn phường đầu 3.000 lượng bạc Chiếm tam thành phần tử Làm hắn yên tâm lớn mật mà đem ấn phường khai lên In ấn thu phí không cần như vậy thấp So những người khác thấp một chút là được Miễn cho quá nhận người mắt nhi Bất quá chúng ta báo chí Đến vẫn luôn thu như vậy thấp phí dụ 467 chương 465 máy in của khởi Chương 465 máy in của khởi Thôi phu nhân qua lại chạy mấy tranh Rốt cuộc thế thượng đức trưởng công chúa đem này Cọc sinh y nói chuyện xuống dưới Vì thế cái này vương ký ấn vường liền thành thượng đức trưởng công chúa sản nghiệp Này giáo y nấn cơ Phân tam thành lợi nhuận cấp thượng đức trưởng công chúa Còn lại lợi nhuận lại phân cho vương thế hương tam thành Nhìn thu lợi không nhiều lắm Đối tiêu lệnh diễn cùng triệu như hi ý nghĩa không lớn. Nhưng bọn hắn dụng ý không ở xưởng doanh thu, mà ở với đem máy in đẩy đến người trước. Quả nhiên, thượng đức trưởng công chúa ở nhìn đến máy in tiện lợi cùng kết xù lợi nhuận sau, tâm động không phải một chút. Nàng đem vương thế lưng gọi tới, hỏi hắn nói, vương trưởng quài, ngươi này máy in là từ đâu được đến? Ta tưởng lại mua mấy cái, đem xưởng làm đại. Là phía nam một cái tiểu thương đến giang nam đẩy mạnh tiêu thụ. Lúc ấy này đài máy, chính là hoa ta 4.000 lượng bạc. Ta vốn định ở Giang Nam khai cái ấn phường, không nghĩ tới Vương Thế Hương thở dài không có nói tiếp. Vương trưởng quay không cần đau buồn, ấn phường khai ở Kinh Thành cũng là giống nhau. Thượng Đức trưởng công chúa an ủi hắn một câu. Là lao hủ thất thố. Vương Thế Hương đứng lên hành lễ, công chúa có thể phái người đi Giang Nam hỏi thăm hỏi thăm. Bởi vì này máy quá quý, bọn họ đi các gia ấn phường đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm. Mọi người đều sợ mắc mưu, không có gì người mua. Bất quá vẫn là thật tinh mắt người tốt mua. Bởi vì máy phải dùng mực dầu không thể tự chế, đến tìm bán máy người mua, không chuẩn bọn họ hiện tại còn cùng bên kia có liên hệ. Hắn nghĩ nghĩ, viết hai cái xưởng tên, này hai cái xưởng là lúc trước mua máy, công chúa nhưng làm người đi hỏi một chút. Hảo! Thượng Đức trưởng công chúa lập tức phái người đi Giang Nam. Không nửa tháng, phái đi người liền đã trở lại còn lôi trở lại mấy đài máy. Thượng Đức Trưởng Công Chúa Đại Hỷ, hỏi, đây là như thế nào mua được? Vương Trưởng quay cấp một cái xưởng lão bản lúc ấy cũng mua máy, cảm thấy dùng tốt, liền lại mua hai đài, còn thường xuyên mua mực, dầu, cùng cung hóa thương có liên hệ. Chúng ta thông qua hắn cùng bên kia liên hệ, liền mua này tam đài máy. Nếu Công Chúa cảm thấy không đủ, thuộc hạ còn có thể đi lại mua. nay máy đánh chỗ nào tới, người có hay không hỏi thăm quá? Thượng Đức trưởng công chúa hỏi: "Đây là hàng hải ngoại, trước mặt đoạn thời gian ở Ngũ Hoàng tử đấu giá hội thượng bán đấu giá chung giống nhau, đều là từ Tây Dương vận lại đây. Bất quá khuôn chữ là bên này người truyền giáo đốc. Khuôn chữ có thể đơn độc bán?" Thuộc hạ lo lắng nguyên lai like khuôn chữ có mải mòn, liền lại đơn độc mua một bộ khuôn chữ, hoa 2500 lượng bạc. Ấn phường máy, Thượng Đức trưởng công chúa cũng tự mình đi xem qua, biết này máy là một cái mộc chế cái bệ. Cái bệ tòa trên đài lập chữ in rời khuôn chữ, dùng lông dê đệm mềm chấm mặc, soát ở khuôn chữ thượng, lại trải lên giấy, lây động một cái cột, thúc đẩy áp ấn bản ấn ra chữ viết. Này đó khuôn chữ đều là kim loại, không dễ mài mòn Hơn nữa máy đòn bẩy tác dụng, đã dùng ít sức cũng ơn đến rõ ràng, cùng giống nhau ấn phường thao tác hoàn toàn không giống nhau. Nói nó là hàng hải ngoại, thượng đức trưởng công chúa cũng là tin tưởng. Mực dầu mua sao? Mua 50 thùng. Thuộc hạ nói, cung hóa thương nói mặc dù sinh ý hảo, cũng có thể dùng nửa năm. Này 50 thùng mực dầu hoa 500 lượng bạc. Thượng đức trưởng công chúa lúc này mới yên lòng. Cung bùn, tấm ván gỗ điêu khắc in ấn sử dụng thủy mặc so sánh với, kim loại chưa in rời đối thủy tính mực thích tính rất kém cỏi Này đó máy đắc dụng chuyên môn mực dầu tới in ấn. Loại này mực dầu là triệu như hy lệnh người đem cây gây nhân nấu phí lại lấy chút ít dầu thông tin cùng than hắc rảo đều sau đặt mấy tháng chế thành. Người khác tham không ra phối phương, chính mình chế không được, cũng chỉ có thể từ bán thương nơi đó mua mực dầu. Bất quà y nấn khi dùng mặc không nhiều lắm, lợi nhuận lại cao, 10 lượng một thùng mực dầu phí tổn cũng không tính cái gì. Thượng Đức Trưởng Công Chúa đối thuộc hạ làm việc linh hoạt tính thực vừa lòng, khen, làm tốt lắm, có thưởng. Vương gia sân quá mức chật trội, Thượng Đức Trưởng Công Chúa tự nhiên trứng mắt, Bắc Ninh là nàng thứ cấp, nàng ở Bắc Ninh sản nghiệp rất nhiều. Nàng cầm một cái sân ra tới, vẫn treo lên vương kỳ ấn phường chiêu bài, đem máy tất cả đều an bài đi vào, mua một ít hạ nhân, xưởng liền khai trương. In ấn dùng giấy, chính là tiêu lệnh diễn gọi người làm, ở mấy cái đại văn phòng tứ bảo cửa hàng liền có bán. Bất quá loại này giấy hút thủy tính không cường, không phù hợp cổ nhân viết thói quen, bắt đầu căn bản bán không ra đi. Cũng may triệu như hy bút than làm ra tới lúc sau, bởi vì viết tiện lợi, chầm rãi ở kinh thành hứng khởi. Triệu như hy làm chiêu minh học được sau, đến thôn trang thượng tổ chức một ít người chế bút than, bán đến văn phòng tứ bảo cửa hàng. Tuy lợi nhuận không cao, mỗi chân cũng là thịt, tốt xấu có thể cho thôn trang thượng những cái đó phụ nữ và trẻ em gia tăng một chút thu vào. Mà bút than hứng khởi, thoáng thúc đẩy một chút tiêu lệnh diễn chế ra giấy doanh số không cho nó bị văn phòng tứ bảo cửa hàng trực tiếp hạ giá. Hiện tại vương kỳ ấn phường 4 đài máy thuốc đẩy lên, tính toán trước gấn một đám tứ thư ngũ kinh thả xuống thị trường, đôi giấy nhu cầu lượng liền lớn. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đến văn phòng tứ bảo cửa hàng đi mua giấy, mà là trực tiếp liên hệ giấy phường, đại phê lượng mua sắm loại này giấy. Giấy phường đó là trưởng quầy cũng không biết hắn lao bản là ngũ hoàng tử, chỉ tưởng nào đó quyền quý thân thích. Thấy có người tới mua loại này giấy, Hắn còn thập phần cảm khái nói, lúc trước chế loại này giấy, ta còn nói không được, bán không ra đi, chủ nhân khăng khăng phải làm. Không nghĩ tới hiện tại bán đến như vậy hảo. Chủ nhân quả nhiên con mắt tinh đời. Vương kỳ ấn phường ấn tứ thư ngũ kinh đầu nhập thị trường, giống như một giọt thủy rớt vào trong chảo dầu, khiến cho cực đại hưởng ứng. Đầu tiên nó so giống nhau thư đều tiện nghi. Tiếp theo trang giấy tương đối kiên cố, không dễ dàng tổn hại, chữ viết cũng cực rõ ràng. Dính thủy, mặt trên chữ viết cũng sẽ không mơ hổ rớt. Chất lượng cực hảo. Vương ký ấn phường cấp thư phô làm lợi không gian khá lớn. Vì thế gặp có người tới mua tứ thư ngũ kinh, thư phô trưởng quầy cùng tiểu nhị đều ưu tiên để cử vương ký ấn phường thư tịch. Thư phô có chuyện buồn hoặc mặt khác thư tịch muốn ấn, cũng dẫn đầu đi tìm vương ký ấn phường. Sinh ý thịnh vượng, thượng đức trưởng công chúa lại phái người đi mua mấy đài in ấn cơ cùng mực dầu, tiếp tục mở rộng xưởng. Không đến 3 tháng, kinh thành quanh thân ấn phường liền đã chịu vương kỳ ấn phường cực đại đánh sâu vào. Đại gia sau khi nghe ngóng, này ấn phường là thượng đức trưởng công chúa. Vì thế lại là một phen tranh đấu gay gắt, các loại ngang chân. Bất quá này đó thượng đức trưởng công chúa đều không sợ, nàng phía sau đứng hoàng thượng đâu. Nàng cùng vương thế hương tam thất chia làm chỉ là đệ nhất đại máy. Mặt sau nàng chính mình mua máy, chỉ cho vương thế Hưng nửa thành lợi nhuận chia làm. Nàng cũng biết kinh thành quanh thân Ấn Phường đều là các đại gia tộc cầm giữ, muốn chiếm ổn góp chân không dễ dàng. Triệu Như Hi kết sát sinh ý cho nàng dẫn dắt, nàng cũng đi tìm tiêu khất, cho tiêu khất tam thành lợi nhuận. Có hoàng thượng ở phía sau hộ giá hộ thống, vương ký Ấn Phường tự nhiên không sợ người khác minh đào tên bàn lén. Bởi vì lợi nhuận không gian đại, nàng mua bán làm được tiếng gió thủy khởi. Kinh thành những cái đó thế gia cũng không phải ăn chay. Sớm tại phái người lẻn vào vương kỳ ngáng chân thời điểm, hỏi thăm rõ ràng vương kỳ ấn phường bí mật, chạy nhanh cũng phái người đi ra Nam, mua máy cùng mực dầu, cải tiến chính mình ấn phường, cũng áp dụng giảm giá phương thức, ý đồ đem thượng đức trưởng công chúa xâm chiếm thị trường đoạt lại. Vì thế triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn máy in cùng giấy đều bán đến bay lên, đại tấn các nơi thư tịch giá cả cung hàng xuống dưới. 468 chương 466 huyện thí chương 466 huyện thí. Mà máy in chế tác, triệu như hy đã sớm giao cho tiêu lệnh diễn đến phía Nam đi ẩn nấp sinh sản, kinh thành này đó gió nổi mây phun, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng trừ bỏ tiếp tục cấp các nơi quan lại giáo vẽ tranh, còn lại tinh lực đều đặt ở sách vở. Ngẫu nhiên sẽ đi thôn trang thượng đi vừa đi. Năm trước thừa dịp mùa đông nông nhàn, thôn trang người trên không riêng vì chính mình kiến chỉnh tề rộng mở phong ốc, làm rất nhiều miến, khai tiệm bún còn dựa vào triệu như hy phân phó tiến hành rồi một ít xây dựng cơ bản. Ban đầu thôn trang thượng cấp chủ nuôi trong nhà gà vịt ngỗng dương heo ngưu, đều là trang đầu tổ chức người ở chân núi đơn độc vây quanh 5 cái khu vực, phái chuyên gia đi dưỡng. Rốt cuộc trang phó nhóm chính mình nhà ở nhỏ hẹp, cũng không có trước sau viện, chính mình đều ăn không đủ no, nơi nào còn có thừa lương uy gia súc. Cấp chủ gia này đó gia súc, đều là thôn trang thượng tự cấp chủ gia giã lương thực khi, Thoát sát xuống dưới cám, hôn tạp lá cải, rau dại nuôi lớn. Triệu Như Hy cảm thấy làm như vậy có hai điểm không tốt. Một cái là ôn dịch, thôn trang thượng liền từng phát sinh quá vài lần dịch gà, đã chết rất nhiều gà. Một cái khác chính là yêu cầu bắt chuyên môn người tới tiến hành xử lý, lãng phí sức lao động. Nàng dứt khoát áp dụng tự nguyện nhận nuôi biện pháp, nào hộ trang phó nguyện ý dưỡng này đó ra xúc liền lánh một ít trở về, công mâu lớn nhỏ xứng so thích đáng. Đến lúc đó dưỡng ra tới gà vịt cùng trứng, bọn họ bảo tồn 1/4, nộp lên 3/4. Đương nhiên, dưỡng gà vịt toàn chết hết, đó là muốn chiếu bổn bồi thường. Nếu dưỡng đến hảo cũng có thể được khen thưởng, vì thế còn định rồi một cái tiêu chuẩn. Biện pháp này một tuyên bố, trang phối nhóm đều cấp muốn nhận nuôi gia súc. Giống gà loại này ra cầm, căn bản không cần người nhọc lòng, mỗi ngày quấy điểm cám paẽ lá cải là có thể nuôi nấng, ngày thường hạ trứng Hạ bốn cái nhà mình có thể được một cái. Lênh mấy chỉ tiểu kê nửa năm là có thể lớn lên, đến lúc đó ít nhất có một con là thuộc về nhà mình. Vịt ngông phiền thoái một chút muốn đuổi tới hồ nước nuôi thả, kheo dê bỏ cũng muốn hao chút sự, nhưng trong nhà lao nhân tiểu hài tử là có thể làm những việc này. Chính mình cần mẫn điểm cũng là sớm muộn gì hao chút công phu, thu lợi lại không nhỏ. Bất quá tiền đa đa vẫn là căn cứ mọi người năng lực, đối bọn họ tiến hành rồi khuyên đủ. Gà vịt heo còn hảo, dê bò cũng không phải là nhà ai đều có thể dưỡng tốt. Thấy lại ra tính tích cực như vậy cao, triệu như hy còn để ra dưỡng con run chăn nuôi gà vịt heo biện pháp. Nàng hai đời cũng chưa trải qua việc nhà nông, cũng không dưỡng quá gà vịt, cũng chỉ là ở thư thượng cùng trong tiểu thuyết nhìn đến quá biện pháp này. Hồn thỏa khởi kiến, nàng chỉ định một nhà làm thí điểm, thất bại cũng không cần bọn họ gánh vác hậu quả. Nếu thành công, lại đưa bọn họ biện pháp mở rộng mở ra. Gia súc vấn đề giải quyết thỏa đáng, trên núi ở mùa đông khi liền loại cây ăn quả, hồ nước cũng thả cá bột cũng làm am hiểu nuôi cá người nhận thầu xuống dưới. Triệu như hy có nghĩ thầm đem lúa nước đổi thành cây công nghiệp, nhưng này đó điển đều là tốt nhất ruộng nước, sửa loại khác không khỏi đáng tiếc. Đại tấn lương thực còn ở vào không đủ ăn trạng thái, triều đình đối với đồng ruộng loại lương sự cực kỳ coi trọng. Có ruộng nước người cũng có loại gia lương thực giảm bất lương thực nguy.